tân trạm cũng có chút hối hận trước kia cứ gom lại một chỗ rồi mới hấp thu linh d ị c h quả thực là lãng phí thời gian cứ vừa tìm kiếm vừa hấp thụ thế này đúng là tiết kiệm được thời gian nhiều hơn đương nhiên vấn đề duy nhất đó là không thể đột phá cảnh giới trên phi thuyền nếu không sấm xét sẽ đánh xuống và thuyền bay tử quang có thể bị hư hại sau khi bay theo cách này trong vài giờ cả hai đã may mắn nhặt được liên tiếp sáu mảnh vỡ thánh tuyển dựa theo quy ước là chia cho cầu nguyệt linh hai mảnh số còn lại đều bị tân trạm hấp t h u hết tác dụng của thánh tuyển không chỉ là giút tăng tu vi mà còn có tác dụng chữa thương bằng cách này những vết thương trong trận chiến của tân trạm với xài chính đợt trước chưa kịp phục hồi giờ cũng đã hoàn toàn lành lặn t r ư ơ i s á c h ư ơ n t r ă m hai mươi s á ngay cả tu vi cũng đã được thăng cấp lên cấp chín cảnh giới xuất hiếu sắp đạt đến cảnh giới phân t h â n rồi sau khi hấp thu xong mảnh linh dịch thứ ba tân trạm mở mắt ra cảm thấy có sự rung động nhẹ nhưng sau đó anh nhìn về dây núi phía xa ở phía đó đang có ba luồng khí đang từ từ đ u ổ i theo anh có vẻ như đã đi được một lúc rồi nếu nhóm người này muốn cấp mảnh vỡ thánh tuyển thì hẳn là đã phải chạy nhanh đến đây rồi nhưng đám người này vẫn đuổi theo ở phía sau từ nãy giờ vậy chắc hẳn là những tên sát thủ mà liễu ngộng nói tới ánh mắt tân trạm hiện lên một nét kỳ dị đây cũng là lúc để làm rõ mọi thứ tân trạm đồng ý với liễu ngộng dĩ nhiên là vì diệp thành và dâu quay nón nhưng anh cũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách qua loa ít nhất thì anh cũng muốn làm rõ ràng thân thế bí ẩn của liễu ngộng rốt cuộc cô ấy là người thế nào anh muốn biết lai lịch của cô là gì có sát thủ ở phía sau tân trạm nhắc nhở cậu nguyệt linh một câu rồi sau đó điều khiển thuyền bay tử quang dần dần đi vào trong núi rồi thu hồi nó lại hô hô vừa đúng lúc tân trạm làm xong mọi thứ thì ba thân ảnh đang truy đuổi từ nay đến giờ đổi k ị p đến hiện đang dừng lại ở trên không ngay trên khoảng rừng ba người cẩn thận nhìn bao quát xuống phía dưới ba người đều có tu vi cảnh giới phân thần trong đó một người tam phẩm hai người nhị phẩm ở thánh cảnh này bao vây anh như vậy cũng coi như là một nhóm có thế lực không nhỏ bọn chúng biến đi đâu mất rồi một người trong nhóm nhữ m ả y khó hiểu nói hay là chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi nhưng chúng ta cũng đã theo dõi chúng một đoạn đường dài mới tới đây mà một người khác nói người phụ nữ đó không đơn giản đâu tôi nghe nói trước đó có vài nhóm người đã bị cô ta đánh cho tan tác có lẽ bên dưới có mai phục chúng ta h ã y rút lui trước trong ba người có một ông lão đã đạt tới tam phẩm hai người còn lại gật đầu họ đang định rời đi thì là hẹo mau ra đây ông lão khẽ quát một tiếng rồi đột nhiên nhìn về phía sau hai người còn lại cũng bay đầu lại nhìn từng người rút vũ khí của mình ra đừng căng thẳng tôi không có ác ý lúc này một bóng người chậm rãi bước ra từ trong không khí đó chính là t â n trạng cậu là ai vì sao lại theo dõi chúng tôi ông lão âm thâm đánh giá tân trạm nhữ mày nói tôi không theo dõi các ông mà là đi theo người phụ nữ các ông đang đuổi theo tân trạm nhàn nhạt nói hơn nữa các ông thuộc nhóm nào thì tôi cũng thuộc nhóm đấy cậu cũng là người của ám ảnh minh sao một người có chút kinh ngạc nói cậu mới chỉ ở cảnh giới xuất hiếu vậy mà cũng dám nhận loại nhiệm vụ này ám ảnh minh tân trạm nghe ba chữ này trong lòng hơi rung động tổ chức này anh đã được nghe du túc nói qua trước đây ở thánh cảnh trên đại lục cũng có những thế lực h ắ cám tồn tại ám ảnh minh chính là một trong số đó hơn nữa thế lực của họ cũng khá lớn họ nắm giữ toàn bộ đ ô n g v ự c của đại lục t r ư ơ n 1527 t r ư ơ chương một h t h a à n h phần của ám ảnh minh tương đối phức tạp ngoại trừ một số thủ lĩnh và các trưởng lão quản lý biết minh chủ là ai thì các thành viên bên dưới chủ yếu là những kẻ phản bội từ các phe phái những kẻ ngoại đạo những kẻ theo tà phái ma tộc là chính họ làm đủ mọi loại chuyện từ giết người đến c ấ p của toàn những hành động đáng xấu hổ không người bình thường nào muốn làm những người này không quan tâm đúng sai cũng không quan niệm về t h i ệ t ác họ vào ám ảnh minh chỉ với mục đích duy nhất đó là nhận nhiệm vụ hoàn thành nó rồi sau đổi lấy thù lao nhưng tân trạm chưa bao giờ tiếp xúc qua các tổ chức hát á m nên cũng không ngờ liễu mộng lại bị người của ám ảnh minh đuổi giết nhưng nếu cậu là thành viên của ám ảnh minh thì hẳn phải biết một sự thật rằng không phải đồng đội thì không thể gặp nhau vậy cậu chạy tới đây xuất hiện trước mặt chúng tôi là có ý gì quả là xứng danh người lớn tuổi kinh nghiệm đầy người trong thoáng chốc đã nhận ra ngay điểm không hợp lý ông ta cảnh giác nhìn tân trạm đưa lệnh bài của ám ảnh minh của cậu ra đây cho tôi xem ông lão nhìn chằm chằm tân trạm nói lệnh bài hả vậy các ông cho tôi xem lệnh bài của các ông trước đi đã tân trạm hỏi lại ông lão động tay một cái ngay lập tức trên tay ông ta xuất hiện một khối màu đen nhánh nhưng mặt trên xuất hiện chữ khắc màu trắng trên lệnh bài khi lệnh bài xuất hiện một luồng khí l ạ n h lạnh tràn ngập trong không gian của cậu đâu ông lão không kiên nhẫn nói đây là của tôi tân trạm vung tay lên ném cho ông lão một khối lệnh bài ông lão nhũ mày giơ tay lên bắt lấy hóa ra mặt trên ghi phòng bảo vệ đây mà là lệnh bài gì chứ cậu dám chơi tê mà ông lão đột nhiên biến sắc sau đó tức tối ngẩng đầu lên thì nhận thấy tân trạm đã cao chạy xa bay tôi chỉ đùa một chút thôi ba vị đạo hữu có duyên gặp lại tên i tiểu tử này không phải thành viên của ám ảnh minh mau giết hắn rồi sau đó rời khỏi đây ông lão trừng mắt sau đó cả ba người đồng thời bay về phía tân t r ạ m tân t r ạ m mới chỉ ở cảnh giới xuất hiếu vậy mà dám chơi bọn họ thật là tự m ò vào chỗ chết tân t r ạ m cố gắng bay nhanh rồi sau đó đáp xuống nhảy vào trong núi còn vị ông lão kia thì đang bay giữa không trung tuần tra đồng thời hai người còn lại thì đi bên cạnh ông ta một trái một phải trong đó có một người đã tiến đến gần tân t r ạ m anh ta vội bước ra bộ dạng giống như là quỷ giết người trong chớp mắt đã ở phía sau tân t r ạ n g trong tay anh ta cầm một thanh đao lớn tàn nhẫn quét về phía tân t r ạ n g đi chết đi anh với tôi không oán không thủ vì sao lại phải giết tôi tân t r ạ n g nghiêng người tránh được bất đắc dĩ nói h ừ ở thánh cảnh thì yếu đối u chính là một tội cậu yếu hơn tôi cho nên tôi muốn giết cậu lúc nào thì tôi giết không cần lý do người đàn ông cầm đao cười lạnh anh ta khẽ quát một tiếng phía lưới đao nở rộ một tia sáng dập trời sau đó anh ta bay lên cao rồi chém xuống dưới khi thanh đao vừa được chém xuống nó bật ra hàng ngàn tia sáng chương ắ t một nghìn năm trăm hai mươi tám chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc chương một nghìn năm trăm hai mươi tám cậu sao cậu lại không chết người đàn ông hoảng sợ đúng là tân t h ạ m rồi nhưng anh xuất hiện giống như là ma anh nói đúng yếu đôi u đúng là có tội tân trạm n é t miệng cười thi triển thánh nhân chỉ quyền tức thì ánh sáng vàng đầy trời khiến đối phương đau nhức không thể mở mắt ra được thần thức cũng bị ảnh hưởng với một cú đấm sấm x é t tân trạm bắn ra một ngàn q u ê n ảnh n g ư c người đàn ông đau nhói tiếng xương gầy liên tục vang lên thân thể bay về phía sau như bao cát rồi ngã nhào xuống đất người đàn ông phun ra máu tươi tâm trí anh ta gần như tiêu tan khi nhìn tân trạm bước về phía anh ta một cách chậm rãi người đàn ông hét lên rồi đột ngột bay về phía người đồng hành cứu mạng chuyện gì đã xảy ra thế người kia vừa mới vừa bay đến thì nhìn thấy người đồng hành với mình cả người đều máu me đang c ố bay về liên tục cầu cứu nên ngay lập tức hoảng sợ xem ảnh một cô là ai cách đó vài km trên không trung người ông l ã o đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngay trước mặt mình một cách đầy nghi ngờ cậu nguyệt linh đột nhiên xuất hiện ngăn cản đường đi của lão làm cho vị ông lão cảm thấy có chút kỳ quái tôi không là ai cả chỉ là tới đây để ngăn cả n ông cậu nguyệt linh đang bị truyền âm đột nhiên n ở nụ cười ông lão sửng sốt một chút sau đó hai viên ngọc bích trên eo ông ta phát ra hai tiếng nổ rón rã lão nhị lao tam mặt v ị ông lao b i ế n sắc ngay lập tức ông hiểu chuyện gì đang xảy ra đồ đàn bà không tiếp tôi giết chết cô ông lão vô cùng tức giận và lao về phía c ổ n g u y ệ t linh c ổ n g u y ệ t linh đã sớm tiên đoán được nên bỏ chạy về phía trước nhưng chạy được nửa đường ông lão quay người lại điên cuồng chạy về hướng ngược lại mình đuổi theo làm gì hai người bọn họ đã bị kẻ địch giết chết trong nháy mắt rồi mình có khả năng gì mà đòi báo thủ chứ ông thông minh đấy nhưng tiếc là quá muộn vào lúc này một vùng không khí rung động kịch liệt phía trên đầu ông lão có một tiếng gầm rung chuyển bầu trời và một con rồng màu lục lan bay xuống nhanh chóng hướng về phía hắn thanh long thần thú cậu thật sự có thần thú cỡ ư sao không thể nào như vậy được đồng tử của ông lão đột nhiên co rút lại ông lão thấy trên đỉnh đầu của con rồng xanh này là thanh niên đáng ghét mà lao từng gặp lúc nay đang ngồi trên đó giống như là chủ nhân của nó xem ra linh thú này chỉ là thú cưng của tân trạng nhưng thần thú có cốt cách t i ê u hánh của thần thú sao có thể để tu sĩ cảnh giới xuất khiếu ngồi trên đầu nó được chương một nghìn năm trăm hai mươi chín chương một nghìn năm trăm hai mươi chín điều này thật quá sức tưởng tượng thanh long gầm lên tuy rằng thân thể to lớn nhưng tốc độ nhanh như một cơn gió v ố t rồng to lớn đột nhiên đủ v ả i r a hướng về phía ông lão định trộm lấy ông ta ông lão lập tức né sang một bên nhưng mà lúc này từ mắt tân trạm bắn ra một tia sáng dừng trên người ông lão c h i ế t chú thuật được thi triển trong nháy mắt rất nhiều cảnh tượng hư hảo xẹt qua tâm trí ông lão ông lão bị hảo ảnh thu hút thân thể trở nên cứng đờ trong giây lát ngay vào lúc này ông ta đang bị kẹp bởi móng l u ố t của thanh long năm móng l u ố t đang nắm chặt lấy ông ta a thanh long hơi dùng một chút lực ông lao đã không chịu được hét lên một tiếng cảm thấy xương cốt khắp người đều vỡ vụn hắn vùng vây trong tuyệt vọng nhưng dù dãy rủa đến đâu cũng không thoát ra khỏi móng đuốt thanh long ngay khi ông lão cảm thấy mình sắp chết thì móng đuốt thanh long đột nhiên mới lỏng ra một chút tân trạm cưới thanh long từ từ bay xuống lượn lờ trước mặt vị ông lão đạo hữu mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi ông lão nhìn chăm chằm tân trạm với vẻ mặt bình tĩnh chịu đựng sự đau đớn cầu xin anh tha mạng chúng tôi có mặt ở đây là vì một người phụ nữ không liên quan gì đến cậu cả chắc cậu cũng biết chúng tôi là thành viên của ám ảnh minh nếu cậu dám giết ta thì nhất định sẽ bị trả thù chắc cậu cũng không muốn bị phiền phức đâu nhỉ thật l à trùng hợp tôi đến đây cũng vì người phụ nữ đó tân trạm cười nói hơn nữa đừng có mà t r í trá với tôi các người chỉ là những thành viên cấp dưới cùng của ám ảnh minh nên cho dù tôi có giết ông thì ám ảnh minh cũng chả thèm quan tâm làm gì tốt hơn hết là ông nên hợp tác một chút cho tôi biết thêm về ám ảnh minh và về người phụ nữ các ông đang truy đuổi tân trạm dối ra một ngón tay chỉ vào giữa c h á n ông lão biết mình biết ta trăm trận trăm thắng liễu ngộng đã biết anh và nhà họ sài có hận thù với nhau đồng thời thông qua c ầ nguyện linh cô ấy cũng đã biết sơ qua về thân phận của anh nhưng bản thân anh lại hoàn toàn không biết gì về liễu mộng cả điều này dĩ nhiên là không phù hợp với phong cách thường ngày của anh tân trạm luôn cảnh giác không bao giờ nghĩ người khác sẽ không có ý xấu với mình ha ha cậu muốn siêu hồn tôi sao ngươi chỉ là một kẻ hèn mọn mới ở cảnh giới xuất hiếu m à cũng dám nghĩ đến chuyện đe dọa để có thần thức của một người cảnh giới phân thần như tôi ư đừng có mà ngu xuẩn đổ tiểu từ thối tôi có biến thành ma cũng sẽ không làm theo ý cậu đâu thấy tân trạm không dự định bỏ qua cho mình nên ông l á o hết hy vọng chó cùng rất dậu bắt đầu chửi mắng chế nhà anh ông nói sai rồi ai nói tôi muốn siêu hồn tân trạm nhẹ nhàng nói ra một câu khiến ông lão hết sức sửng sốt tôi chỉ muốn tặng ông một món quà thôi tân trạm cười lạnh một tiếng sau đó dùng thuật phong ấn của yêu tộc để phong ấn thần thức của ông lão không cho ông ta cơ hội tự bạo tiếp theo sau là ngọn lửa u l a m bập bùng phát sáng nơi tay đầu ngón tay anh hiện lên trước mắt ông lão đây là thứ gì chương một nghìn năm trăm ba mươi chương một nghìn năm trăm ba mươi cảm nhận được độ ấm của ngọn lửa ông ta sợ hãi cứng đờ người sống đến n à y tuổi rồi ông ta cũng không sợ chết nữa nhưng trên thế gian làm gì có ai không sợ bị tra tấn hơn nữa vật ở trước mắt gây cho ông ta một cảm giác sợ hãi rất bản năng giới thiệu một chút nhé đây gọi là t r í hỏa ông thu vi đến vậy rồi thì chắc hẳn là đã từng nghe nói qua tân trắng nói thiên địa t r í hỏa sao cậu lại có bảo vật quý giá như vậy khuôn mặt v ị ông lao r u n g gió ông ta đang trở nên hoảng sợ vô cùng đó chính là t r í hỏa sao ông ta có thể chưa nghe qua được cơ chứ mọi thứ trên đời bất cứ thứ gì chỉ cần đạt đến cực hạn của nó thì đều trở thành một thứ cực kỳ đáng sợ giống như là viên băng phách chí hàn của t ố huyền năng lượng băng bùng nổ có thể đóng băng một người có tu vi cao hơn cô hai cấp còn nếu nói đến tra tấn ngọn lửa cháy nóng bỏng mánh liệt trước mặt này rõ ràng là một trong những phương pháp đáng sợ nhất cậu muốn tra tấn tôi sao vậy thì cậu cũng sai lầm rồi chẳng qua chỉ là trí hỏa thôi mà tôi không sợ chút nào đâu ông lão bất đắc dĩ nghiến r ă n g nói t r u n g hợp đ ê tôi có đến hai loại trí hỏa xem ra lần này có thể thử cả hai loại xem sao tân trạm nói xong câu này khiến ông ta suýt chút nữa hộp máu cả hai ngọn lửa u lam và cực hấp đồng thời xuất hiện ở đầu ngón tay tân trạm ông lão sợ đến mức chỉ còn thiếu chút nữa là ngất x ỉ u đi hai loại trí h ỏ a này mà liên tục tra tấn thì e là kết cục của ông ta sẽ còn thảm hơn nhiều so với hai người đồng hành ban nãy ông ta không ngừng dãy r u ộ n không còn một chút nạo nghễ nào như ban đầu nhưng hiện ông ta lại đang bị móng v u ố t của thanh long g i m chặt phải ngồi im chịu trận quan sát cả hai ngọn lửa đang không ngừng tiến tới gần ông ta lúc này ông lão mới phát hiện ra là vừa rồi tân trạm đã phong ấn ông ta nên giờ ông ta muốn tự bạo cũng không được yên tâm tôi rất có chừng mực sẽ không giết ông ngay lập tức đâu tôi có rất nhiều thời gian có thể từ từ chơi đùa với ông tân trạm nói gia nhập ám ảnh minh thì chín phần không phải là người tốt đẹp gì hơn nữa đối phương rõ ràng không quen biết liễu ngộng chỉ là hạng đi nhận tiền công để giết người nên tân trạm cũng không việc gì phải k h á c h khí ông lao cuối cùng cũng gục ngã đừng đừng tra tấn tôi nữa để tôi phân tán thần thức rồi có gì cậu có thể tự mình xem muốn làm gì thì làm không cần bức tôi thêm nữa không ngờ ông lại xin hàng trước khi tôi kịp động thủ đấy tân trạm cười dập tắt lửa tuy nhiên tôi sẽ không thăm dò thần thức của ông như vậy rất dễ gặp nguy hiểm ông phải truyền lại cho tôi tất cả những gì ông biết về ám ảnh minh và người phụ nữ kia đừng nói với tôi rằng ông không thể phân tách thần thức được đấy nhé tôi sẽ làm như thế tôi sẽ gửi tất cả những gì tôi biết vào thức h ả i của cậu ông lão vừa nói vừa thầm mắng tân trạm là gian xảo nếu thần thức của tân trạm lao vào thức h ả i của ông ta thì ông ta sẽ có cách dùng thần thức của ông ta để giam cầm anh lại tôi biết ông đang tính toán điều gì nhưng tôi có cách kiểm tra xem những hình ảnh thần thức mà ông lấy ra là thật hay giả sự nhãn mại của tôi cũng có giới hạn tôi khuyên ông nên tự biết làm gì cho đúng lời nói lạnh lùng của tân trạm khiến cho ông lão giật mình c h ư một nghìn năm trăm ba mươi mốt c h ư ơ n một nghìn năm trăm ba mươi mốt tên tiểu tử thối này tuy rằng tu vi không cao nhưng lại có thanh long lại có được hai loại trí hỏa cho nên ông lão thật sự không có đủ can đảm để làm thêm điều gì trái ý anh rốt cuộc những gì ông ta biết về ám ảnh minh và người phụ nữ kia cũng không phải chuyện gì quá bí mật ông lão ngoan ngoan truyền hình ảnh thần tức cho tân trạm tân trạm xem xong cũng coi như hiểu một chút về toàn bộ vấn đề còn đối với liễu ngộng tân trạm rất bái phù cô hóa ra liễu ngộng dám lẻn vào nhà họ tống nghe lén bí mật về mộ đ ị a bí mật trong thánh cảnh của nhà họ tống sau đó bán bí mật đó với giá cao cho nhà họ sài khi nhà họ sài vẫn còn ở thánh cảnh cô lại đi thông báo cho cả thiên hạ biết chẳng khác nào liễu mộng giao nhượng lại mộ đ ị a đó từ tài sản riêng của nhà họ tống lại biến thành đối tượng cho vạn người xem cho nên không thể trách được việc nhà họ tống vô cùng tức giận sau đó thuê ám ảnh minh đuổi giết cô với giá một trăm đồng tự kim tương đương mười tỷ linh tệ bình thường tân trạm khẽ lắc đầu ngay cả khi nhìn thấy số tiền đó chắc cũng bị cám rỗ huống hồ là những người du tàu giang hồ và bọn người hát ám về việc ám ảnh minh săn lùng liễu mộng như thế nào tân trạng cũng đã đại khái hiểu được các thành viên của ám ảnh minh nhận nhiệm vụ thông qua lệnh bài khi nhiệm vụ được chấp nhận thông tin về vị trí của liễu mộng sẽ xuất hiện và sau đó cuộc săn lùng sẽ được bắt đầu ngay cả khi liễu mộng trốn thoát thì sau đó ám ảnh minh cũng sẽ gửi lại vị trí của liễu mộng để các thành viên tiếp tục đuổi giết ông nhận được thông báo bao lâu rồi tân trạng hỏi lần trước lúc tôi nhận được tin tức là chín ngày trước nhưng lúc đó người phụ nữ này cách tôi xa quá nên tôi không tham gia được mới ngày hôm qua thu được tin tức mới về cô ta thì kết quả là lại gặp phải cậu ông lao chua sót nói vậy là có khoảng thời gian khoảng một tuần giữa hai lần thông báo tân trạm tính toán trong lòng nhưng người phụ nữ kia đã bị ám ảnh minh theo dõi lại bị nhà họ tống treo giải thưởng nên chắc chắn cô ta xong đời rồi tôi khuyên cậu tốt nhất đừng n ú n g tay vào chuyện này ông lao nói sao ông biết tôi muốn n ú n g tay vào mà không phải là vì nguyên nhân khác tân trạm cười lạnh một tiếng khí trên cơ thể đột nhiên biến đổi ngay lập tức khí của liễu n g ậ tràn ngập toàn thân thể anh ông lao thấy thế thì cứng đơ giống như bị xét đánh không thể tin nổi sự thật trước mắt tân trạm rõ ràng là một người đàn ông sao có thể tản ra khí của người phụ nữ kia hơn nữa cả hai loại khí đều rất chân thật không lẽ đó chính là liễu mộng mà ông ta đang theo dõi sao rốt cuộc chuyện này là như thế nào cậu sao cậu lại biến thành người phụ nữ kia ông lão cảm giác như đầu góc mình đã điên đào hết cả rồi giờ tôi cho ông hai lựa chọn hoặc là bị móng nuốt của thanh long bóp chết hoặc là giao mệnh hồn của ông ra để làm việc cho tôi tân trạm nói ta có thể giúp cậu làm gì ông lão nhữ mày nói có cơ hội sống xuất thì đương nhiên hắn cũng không muốn tìm vào chỗ chết tra trộn vào ám ảnh minh thông báo tin tức cho tôi biết cậu nói tôi làm thay mắt cho cậu sao nhưng nếu việc phản bội ám ảnh minh bị bại lộn thì chắc chắn tôi sẽ bị giết chết ông lão trận to hai mắt có chút kinh ngạc trước sự táo bạo của tân trạng trong lòng cũng có chút bất an ông chỉ cần báo cho tôi biết những động thái của ám ảnh minh còn tôi có kế hoạch khác sẽ không đả động gì đến ông t r ư chưa h đến khi tôi an toàn thì sẽ không liên lạc với ông nữa tân trạng nói dĩ nhiên ông có thể chọn con đường thứ hai đó là chết tôi hứa là được chứ gì ông lão căn chặt rằng tìm cách tồn tại còn hơn là phải chết sau đó ông ta giao mệnh hồn ra tân trạm cũng bung thà cho ông ta tân trạm cất giữ những túi nhãn chứa đồ của hai người vừa bị anh hạ sau đó bay đi trong lòng ông láo tràn đầy thấp thỏm lo âu hồn siêu p h á c h lạc tên tiểu tử này quá táo bạo và khủng khiếp tuy rằng cậu ta nói là chỉ làm người chỉ điểm nhưng chỉ sợ là tên tiểu tử này không thành thật sợ sau này sẽ có chuyện lớn xảy ra nhưng mệnh hồn của ông ta đã bị đối phương giữ trong tay ông ta không có lựa chọn nào khác nên đành phải làm theo tân trạm hai ngày sau tân trạm bay nhanh liên tục không ngừng nghỉ sau khi anh nghiên cứu thì nhận ra lệnh bài của ám ảnh minh không gửi thông báo nhiệm vụ đến tất cả các thành viên mà chỉ truyền tin khi nhận thấy thành viên đang ở gần khu vực mà mục tiêu của nhiệm vụ đang ở cho nên tân trạm tính toán sẽ lợi dụng điều này để dụ các thành viên của ám ảnh minh trong khu vực này ra một khoảng cách đủ xa sau đó dùng truyền thống trận để rời đi như vậy đến lần thứ hai khi ám ảnh minh phát hiện ra vị trí của liễu ngộng thì ở cạnh đó cũng không có thành viên nào nhận nhiệm vụ nên có thể kéo dài thời gian thêm một chút hai ngày sau tân trạm đã cách chỗ của liễu ngộng và những người khác một khoảng cách rất xa chiến trường cổ xưa này thực sự rất lớn cho dù là thành cổ đông hoàng cũng chỉ là một góc nhỏ rất khó có thể đi tới cuối cùng trong vòng hai ngày cũng có một số thành viên của ám ảnh minh chặn đường anh nhưng nhờ căn cơ tu luyện của vị ông lão nên tân trạm cũng dễ dàng giải quyết được nhờ có cầu nguyện linh bên cạnh nên nguồn linh khí dường như là vô hạn khi chiến đấu quả thực cô có thể tạo ra sát khí không hề nhỏ mà cầu nguyện linh cũng dần dần phát hiện ra rằng càng ngày tân trạm càng cách xa địa vực ngoài việc số lượng những kẻ săn đuổi ngày càng nhiều thì đồng thời cũng rất hiếm khi bắt gặp các tu sĩ có khi đi suốt cả mấy giờ mà không thấy một a y ngược lại, số lượng quái thú lại ngày càng dày đặc các loại quái thú trên mặt đất liên tục g ầ m t hét bây giờ ngay cả khu vực trên không trùng cũng không còn an toàn nữa điều này làm cho cô ấy có chút bất an không biết vì sao tân trạm lại đến một nơi nguy hiểm như vậy cô ấy nhận thấy rằng các thành viên của ám ảnh minh tại khu vực nơi liếu mộng đang ở đang bị tân trạm dẫn dụ đến đây số lượng cũng phải hơn trăm người trong đó không thiếu những người đã đạt đến cảnh giới phân thần tứ phẩm liệu tân trạm có thể dùng truyền tống trận để rời đi trước mắt đám người này mà không bị bại lộ hay không đây c ấ nguyệt linh có chút lo lắng nhưng cô sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của tân trạm nên cũng không dám dò hỏi thuyền bay tử quang bay thêm mấy giờ đồng hồ hai người đến một khe nước trên mặt đất mặt đất vốn dĩ vơ ư n g vước lại xuất hiện vết nước to như thế này thật giống như bị đại năng bổ ra vậy vắt ngang dãy núi phân chia vùng đất này thành hai phần hẻm núi ở dưới mặt đất phải dài hơn nghìn mét từ trên mặt đất nhìn không khỏi khiến người ta có cảm giác mình nhỏ bé độ rộng của hẻm núi này chắc tầm mấy chục mét đen nhánh vô cùng âm ù một cỗ khí tức băng lãnh tràn ngập xung quanh nhìn xuống dưới khe nước này càng giống như một con mắt đen nhánh đang lạnh lùng nhìn chăm chú người đứng ở phía trên chương một nghìn năm trăm ba mươi ba tân trạng tôi cảm thấy phía dưới khe nước này sẽ có rất nhiều khí tức cường đại tốt nhất là chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách với nó cầu n g u y ệ t linh có chút e ngại nói giữ một khoảng cách như không thể nào mục đích của chúng ta chính là nó tân trạm cười thần bí cầu n g u y ệ t linh lập tức trận tròn mắt tân trạm điều khiển thuyền bay tử quang chậm rãi hướng về phía khe nước l ệ c nhưng vào lúc này trong cái thung lũng dạng nước đen nhánh này vang lên một tiếng kêu đầy uy hiếp sau đó từ bên trong khe nước chuyển đến những tiếng vang lộn xộn một bầy yêu thú giang rộng cánh bay từ trong khe nước ra lao về phía tân trạm những yêu thú này có bề ngoài giống như liệp ưng nhưng thân thể lại to hơn liệp ưng bình thường mấy trăm lần con nào con nấy đều hung ác đôi mắt của bọn nó là màu đỏ thấm lôi ưng khát máu không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy loại yêu thú này ở đây hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy còn nhiều hơn đám lôi ưng ở trong cánh đồng h o à n g vu trước kia tân trạm điều khiển phi thuyền tránh thoát công kích của lôi ưng k h t máu thần thức đảo qua chỗ sâu nhất của hẻm núi trong lòng khe nhúc n í c h trên đường đi anh tìm kiếm không ít đàn yêu thú nhưng đến bây giờ chỉ có đám lôi ưng khát máu này khiến anh hài lòng nhất mình dẫn dụ tất cả thành viên của ám ảnh minh bên cạnh liễu ngộng đến đây số lượng nhiều như vậy mình muốn bình yên bảy trận pháp rồi thoát khỏi đây chỉ sợ là sẽ có chút khó khăn hơn nữa tân trạm cũng không phải một người bị động cứ tránh né người khác truy sát thì chỉ bằng đem toàn bộ kẻ đuổi g i ế t mình đó trôn vùi c ù n g mình bảy lôi ưng khát máu này là sự lựa chọn thích hợp nhất ngay lúc tân trạm gặp phải bảy lôi ưng khát máu phía sau anh cách khoảng mấy cây số hơn một trăm thành viên của ám ảnh minh dần dần tụ họp lại với nhau ở bên trên khe nước của ngọn núi xem ảnh một tập thể chỉ cần giết được người này ai trong chúng ta cũng sẽ được ban thưởng cho nên chúng ta mới phải tụ họp lại gặp mặt nhau không sai một mặt là để bàn làm như thế nào bắt được người phụ nữ kia người phụ nữ này có phi t h u y ề n thực sự chạy quá nhanh mặt khác là một lát nữa đi bắt người ai sẽ là người chỉ huy một ông già tóc xám mở miệng nhìn về phía đám người trong lòng mọi người khẽ động người nào làm chỉ huy liền sẽ trở thành thủ lĩnh của hành động lần lần này lúc nhiệm vụ hoàn thành cũng sẽ được ban thưởng nhiều hơn rất nhiều người đạo tâm tôi cảm thấy tôi có thể đảm nhiệm chức vụ này người nói chuyện là một người phụ nữ mặc váy xanh âm thanh của cô băng lãnh tiến lên trước hai bước ở trước mặt đám người buộc phát ra tu vi cảnh giới phân thần cấp năm chuyện này khiến không ít người thay đổi vẻ mặt bọn họ chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ tranh chức vị thủ lĩnh của mình tu vi cấp năm đã là người mạnh nhất trong đám người này rồi cấp năm đúng là rất mạnh nhưng cũng không phải chỉ có cô mới có tu vi cấp năm hai người đàn ông cũng cười bước lên hai bước bọn họ không đeo mặt nạ hơn nữa khuôn mặt của hai người cực kỳ giống nhau đây chắc chắn là anh em sinh đôi là anh em tử lang rất nhiều người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hai anh em song sinh này cũng được coi là nhân vật có tiếng trong ám ảnh minh vừa nãy bọn họ vẫn luôn nút ở đằng sau cho nên không có ai chú ý tới họ bọn tôi có hai người cô chỉ có một người tốt nhất cô nên biết điều một chút đừng tranh giành với chúng tôi hai anh em đồng thanh nói với người phụ nữ kia người phụ nữ kia lắc đầu hiển nhiên là khư phục vậy thì dựa theo quy củ đi trước tiên xét đẳng cấp lệnh bài sau đó mới xét đến tu vi Ba người đều đưa của lệnh bài mở ì n trên lệnh bài của người phụ nữ kia là màu làm, mà chữ trên lệnh anh đen, nên anh làng hơn. Nếu đã như vậy, các người làm thủ lĩnh đi, người phụ nữ kia cũng rất nói. Vậy tôi sẽ nói thẳng chúng như lãng gian. Người h chữ phụ chữ họ cho thủ phụ khó theo, thực phí thời ra, của kia lam, của cao kia ta cấp bậc các cứ tử rất tôi là là làm là bài bài màu mà màu đi đổi em em m quá đã vậy, Vậy vậy sẽ sự miệng là người anh vương tử vương tử đào qua đám người nói nếu đã là nhiệm vụ tập thể vậy thì chúng a phải có kế hoạch vừa nấy khi tôi dùng thần thức dò xét mọi người tôi đã nhìn ra tu vi cao hay thấp tốc độ nhanh chẩm của mọi người anh vừa nói vừa chỉ một số người trong đám người một l á t nữa các người sẽ từ hai bên đánh vào bao vây bọn họ lại chặn đường lui của bọn họ chúng tôi sẽ từ đối diện đánh qua chúng ta chia làm ba hướng bao vây bọn họ lại kế hoạch của anh em tử lang rất đơn giản nhưng lại rất phụ rất phù hợp với tình hình thực tế bây giờ tuy tốc độ của chúng ta rất nhanh nhưng cô ta có phi thuyền muốn bao vây đánh chính diện gần như là không có khả năng một ông già cao mày nói các người yên tâm đi tôi đã nói như vậy thì chắc chắn có biện pháp có thể đưa bọn họ vào t r o n g chắc chắn có thể giữ chân cô ta đến lúc đó để xem bọn họ chạy đi đằng nào vương lang ngạo n g h nói lộ ra sự tự tin thời gian có hạn tôi không nhiều lời nữa mọi người cũng chia nhau ra hành động đi giết người này càng sớm càng tốt chúng ta còn phải làm nhiệm vụ khác nữa ông già n u ố t ở trong đám người trong lòng một trận bồn trồn hơn trăm cao thủ của ám ảnh minh c ó tu vì cảnh giới phân thần cho dù t â n trạng có bản lĩnh hơn người đi chăng nữa nếu bị bao vây anh ta cũng chỉ có một con đường là chết chỉ hy vọng thằng nhóc này có thể thông minh linh hoạt một chút chạy thoát được vòng vây đám người phân tán chấp hành mệnh lệnh của anh em tử lang ông già thừa dịp người khác không chú ý lập tức phát ra một đạo thần thức truyền âm muốn bao vây tôi còn có biện pháp có thể giữ chân tôi đúng là thú vị tân trạng nhận được tin tức này không khỏi mỉm cười khi mình tính kế bọn họ thì hiển nhiên đám người ám ảnh minh này cũng không n h à n dỗi chờ đợi vậy để xem ai sẽ là người cười đến cuối cùng cô ở lại chỗ này đừng đi đâu sắp xếp c ổ nguyệt linh ở một chỗ bên ngoài khe n ư ớ chỗ c này rất kín đáo thích hợp để ẩn nấp tân trạng thả phù ma ra một lát nữa đánh nhau mình chắc chắn sẽ không có thời gian vẽ c h ấ n pháp chuyện này chỉ đành giao cho phù ma vậy tân trạng anh phải cẩn thận đấy nhìn thấy tân trạng bay đi c ậ nguyệt linh khẩn trương nói coi như biết trước được kế hoạch của bọn họ nhưng tân trạm phải đối phó với hơn trăm tu sĩ cảnh giới phân thần nghĩ mà cảm thấy tê dại cả ra đầu c h ư một nghìn năm trăm ba mươi lăm c h ư ơ n một nghìn năm trăm ba mươi lăm tân trạm cười làm một cái tư thế yên tâm đi b a y đầu bay vào bên trong khe n ư ớ c lớn kia khí t ứ c của người phụ nữ kia không động đậy gì cả chẳng lẽ là gặp phải đàn yêu thú gì rồi đám người ám ảnh m i n h cảm nhận được khí t ứ c của tân trạm dừng lại ở một chỗ rất lâu rồi không khỏi xức sở như vậy càng tốt tôi còn đang lo lắng cô ta đang bày mưu tính kế gì đó muốn thoát khỏi tay hai anh em chúng tôi bây giờ xem ra ngay cả trời cũng muốn giúp chúng ta vương tử cười lạnh một tiếng anh và em trai vương lang lướt nhau hai người đáp xuống mặt đất cắn nát đầu ngón tay bắt đầu lấy máu ở trên mặt đất vẽ một cái trận pháp kỳ lạ mới vẽ được một nửa trận pháp liền có một cỗ khí tức nồng đậm tràn ra một đám xương đen phiêu đãng đi ra ngoài đây hiển nhiên là một cái tà trợn lấy máu của tôi khẩn cầu ma thần phong ấn mười dặm gần đây dâng lên tế phẩm vương tử lẩm bẩm theo trận pháp đang không ngừng hoàn thiện một con ma thần toàn thân đen nhánh cao lớn chỉ có hai con ngươi là đỏ hồng xuất hiện ở trước mặt anh ta nói đến đây vương lang bỗng nhiên nhìn về phía đám người bắt lại một tên có tu vi cảnh giới phân thần cấp hai không chút do dự thẳng tay ném về phía con ma thần màu đen kia cứu mạng trong nháy mắt ma thần há to miệng cắn mấy phát nuốt xuống bụng đem cái tên tu sĩ vừa kêu thảm thiết kia thối vệ m á u c h ả y xuôi theo miệng của con ma thần kia rơi xuống đất sau đó con ma thần kia h ừ một cái phun ra xương cốt của tên tu kia những người khác nhìn thấy thế đều sợ h ã i k h i b p ĩ a anh em nhà họ vương này đúng là giết người không chớp mắt coi mạng người như cỏ rác bọn họ không ngừng lùi lại phía sau ai cũng sợ mình sẽ trở thành người kế tiếp biến thành tế phẩm nhưng sau khi nuốt xong tế phẩm con ma thần này phát ra một tiếng gầm rú s ả n g khoái cũng không tiếp tục muốn ă n người thân thể của nó ẩm vang bạo liệt nổ tung biến thành vô số xương đen nhanh chóng bay về chỗ của tân trạm tốt lắm có con ma thần này hỗ trợ trong thời gian một nén nhang người kia không thể rời khỏi phạm vi m ộ ư ơ i dặm quanh đây đâu vương tử cười lạnh một tiếng từ dưới đất đứng lên các vị nên hành động thôi mấy cây số bên ngoài bên trong khe nước sâu không thấy đáy tân trạm đang bố trí bảy trận đột nhiên cảm ứng được cái gì đó đột nhiên ngẩm đầu lên anh nhìn thấy bên ngoài hẻm núi từng lớp sương mù màu đen tân trạm có, cả có cảm giác cho dù mình có bay ra ngoài phạm vị mười dặm này cũng sẽ không đi ra ngoài được ma môn tạp phái đúng là có thủ đoạn tỉ vi nếu không phải có ông già kia báo tin cho mình thì mình sẽ thật sự trúng chiêu của bọn họ tân trạm ở trong lòng l âm thầm cảm thấy may mắn lúc này khoảng cách của mình và bảy lôi ưng khát máu kia không xa phạm vi mười dặm hoàn toàn đủ để mình thực hiện kế hoạch sau khi anh bố trí xung quanh bốn phía xong lại khoác thêm một chiếc áo khoác che giấu khuôn mặt sau đó hướng về phía ngoài khe nước bay đi tốc độ đám người ám ảnh mình cũng rất nhanh tân trạm vừa mới bay đến giữa khe nước liền nhìn thấy rất nhiều lưu quang từ bốn phương tám hướng bay về phía mình con đàn bà thối chúng ta nhiều người như vậy bắt một mình cô cô chạy đâu cho thoát tôi khuyên cô đầu hàng đi tránh phải chịu nhiều đau khổ t r ư ơ n g một nghìn năm trăm ba mươi sáu chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc t r ư ơ n g một nghìn năm trăm ba mươi sáu trong đám người chung quanh hai người đàn ông mặc trường bảo đen cực kỳ nổi bật chắc là anh em tử lang mà ông già đã nói đến tân trạng hất áo choàng che d i ấ u khí tức lên cũng không muốn những người này phát hiện ra cái gì nên chỉ nhìn đám người xung quanh bốn phía một chút sau đó lập tức hướng về phía dưới khe nước bay xuống cứng đầu không chịu tỉnh ngộ đuổi theo vương tử khét quát một tiếng tất cả mọi người đều tản khí tức ra đuổi theo tân trạm nửa ư c e ngày mới phát hiện tân trạm căn bản không có bày ra cạm bấy gì gì đó cả liền ra sức tăng tốc đuổi theo cứ như vậy khoảng cách giữa bọn họ và tân t r ạ g không ngừng rút ngắn bên trong khe nước sương mù càng lúc càng dày ngay cả một tia sáng cũng không thể xuyên thấu vào trong đám sương mù này ảnh hưởng đến việc bọn họ dùng thần thức xem xét xung quanh bao gồm cả hai anh em nhà họ vương tất cả mọi người chỉ có thể huy động thần thức của mình do xét phạm vi không quá một cây số nhưng khiến đám người càng phân chân chính là tân trạm đã ở gần ngay trước mắt bọn họ mà anh vẫn không biết có một đám người đã chờ anh ở phía trước chỉ chờ anh bay đến rồi bao vây anh lại các người ẩn nấp ở bên kia chờ cô ta bay qua thì hợp sức bao vây cô ta lại vương tử truyền âm nói với các tu sĩ ở phía trước chỉ cần bao vây được tân trạm nhiệm vụ của bọn họ coi như xong nhưng mà lúc đám người sắp bao vây được tân trạm thì tân trạm đột nhiên không bay về phía trước nữa sau đó bọn họ chỉ thấy anh bay xuống phía dưới bay xuống chỗ sâu nhất của khe nước đáng chết con đàn bà giảo hạt chẳng lẽ cô ta phát hiện ra cái gì rồi vương tử ở trong lòng mắng thầm một câu đám người cũng chỉ có thể tiếp tục bay xuống dưới khe nước này giống như không có điểm cuối cùng tân trạm không ngừng bay xuống dưới yêu thú chung quanh cũng dần dần nhiều hơn từng con lôi hưng khát máu phát ra tiếng kêu uy hiếp ý đồ muốn hù dọa để đám người này thấy sợ mà rời đi nhưng tân trạm không hề để ý vẫn tiếp tục bay xuống đám người vương tử thấy tân trạm vẫn tiếp tục bay xuống cũng không dừng bước tiếp tục đuổi theo bầy lôi hưng nổi giận không ngừng có lôi ưng khát máu lao tới đánh đám tu sĩ kia bọn chúng không hề phân biệt đối tượng công kích bao gồm cả t â n trạng tốc độ của đám người giảm đi không ít nhưng t â n trạng hoàn toàn không để ý càng hướng về phía dưới lao xuống lôi ưng càng lúc càng nhiều vương tử phát ra thần thức sợ hai cảm ứng được chỗ sâu nhất khe n ư ớ c còn có thứ cường đại hơn cả lôi ưng thậm chí hợp sức hai anh em họ lại cũng không phải là đối thủ của thứ đó cái con đàn bà thối này nếu còn tiếp tục bay xuống dưới những con lôi ưng khát máu kia sẽ xé xác cô đấy vương tử bám theo phía sau không bông gầm rú với tâm trạng chứ 1537. nhưng t â n trạng căn bản không để ý tới vẫn cứ tiếp tục lao xuống phía dưới anh không thể đuổi theo nữa con đàn bà này rõ ràng là điên rồi lôi ưng khát máu không phải là thứ mà chúng ta có thể chọc đuổi nếu như chọc g i ậ n tới con yêu thú đầu đàn chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó vương lang nhịn không được nói lại đuổi theo cô ta thêm một đoạn nữa xem sao con đàn bà này dám chạy chẳng lẽ chúng ta không dám đuổi thật đúng là gặp quỷ vì sao tôi có cảm giác những con lôi ưng khát máu kia không thích công kích cô ta vương tử nghiến răng nghiến lợi nói giống như đang đánh một trận răng co đám người lại đuổi theo tân trạm khoảng cách được rút ngắn thêm một đoạn lần này vương tử cũng có chút không chịu nổi nữa số lượng lôi ưng khát máu chung quanh bọn họ càng ngày càng nhiều còn có lôi ưng cảnh giới phần thần cấp năm gia nhập cuộc chiến cộng tất cả lại chắc phải lên tới mấy v ạ n con người này chết chắc rồi chúng ta rút lui vương tử dừng bước hướng về phía đám người giống to muốn rời khỏi chỗ này muốn chạy tân trạm cười lạnh một tiếng anh làm sao có thể cho những người này có cơ hội đó chứ ngay lúc đám người vương tử đang định rút lui thì tân trạm đột nhiên bóp nát phù lục giấu ở trong vách núi treo leo phù lục nổ ầm ầm âm thanh vang vọng trong khe n ư ớ c vách đá sừng sững nổ tung hòn đá vụn văng ra khói bay mù mịt những hòn đá kia rơi xuống chặn đường lui của đám người p h í a khu vực này hoàn toàn bị cô lập một lúc sau đôi mắt của những cái con lôi ưng khát máu kia vốn dĩ là màu đỏ thảm xuất hiện một loại cảm xúc cùng n h i ệ t biến thành màu đỏ tươi bọn chúng phát ra tiếng kêu vô cùng trói thai càng điên kềnh nhào về phía đám người trong lúc nhất thời khi thấy b ầ y ưng điên cuồng lao về phía mình đám người muốn chạy cũng chạy không được những con ưng chết tiền này rốt cuộc là nổi điên cái gì vậy vương tử thay đổi vẻ mặt một trưởng đánh chết một con lôi ưng khát máu. trước đó lôi ưng khát máu cũng công kích bọn họ nhưng mục đích là xua đuổi bọn họ chứ không phải là muốn lấy mạng của bọn họ như bây giờ anh làn khói này có vấn đề vương lang kêu lên vương tử s ư ơ n g sở cái mũi run run một chút cẩn thận khế ngửi lập tức sợ hãi là một loại phấn hương vị dẫn dụ yêu thú cái con đàn bà chết t i ệ t này đã sớm sắp xếp xong xuôi bố trí cảm bẫy hại chúng ta trước đây bọn họ vẫn luôn đề phòng tân trạm sợ tân trạm gái bẫy vốn cho rằng là trận pháp hay cái bẫy đại loại như thế không nghĩ tới cái bẫy tân trạm thiết lập lại là lợi dụng yêu thú Mấy người ở lần này mặc dù có ít thành viên hơn nhưng bởi vì đều mạnh cũng không sợ phải đối đầu với thị huyết lôi ứng tốc độ cũng nhanh hơn nhưng không đuổi theo được bao xa Thân ảnh tân trạm nhấp n h ó á n g vài cái đã không thấy đâu c h ư n g một n t r ư ơ i t á n g một n r ư ơ i t á chạy đi đâu rồi ở trong sơn q u ố c sâu thăm thắm này t h â n thức bị quá i yếu n h u căn mạnh gần như rút ngắn chỉ còn trăm mét vương tử lơ lửng trên không nhìn khắp nơi đều không thấy bóng dáng của tân trạm đâu sau đó anh ta cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu trên không trung rơi xuống tạo thành hình dạng mặt quỷ dữ tợn muốn chạy sao nằm mơ đi vương tử niệm t h â n chú ném ra một chút t ỷ thú nó mở miệng to đất lấy cười sằng sặc rồi đột nhiên bay đi mau đi theo nó có thể tìm thấy dấu vết tên kia lúc này trong cốc nước ra một nơi cực kỳ âm u tân trạm thi triển mấy thuật pháp không gian lập tức trên mình đã khoác thêm trường bảo hận tộc sau đó sử dụng thuật thần t h ầ n xoay quanh bản nguyên khí tức mà nhạc nhu tặng cho anh đem khí tức ép xuống thấp nhất nơi này vốn dĩ đã gần xào huyệt của đám quái t h ú thị huyết lôi hương này bốn phía đều lưu lại khí tức của chúng tân trạm giảm tốc độ chậm rãi di chuyển một khi bị đám người kia phát hiện bản thân cho dù không chết bao nhiêu công sức của anh cũng coi như đổ sông đổ bể sau khi di chuyển được một đoạn tân trạm chợt nhận thấy chú ý tới tảng đá bằng thẳng trong khe cốc bị nứt trên đó có một tổ chim được xây bằng cỏ linh thảo trong tổ chim có hàng chục quả trứng chim vừa trắng vừa tròn bất luận là yêu thú hay là loài chim bình thường hầu như phương thức sinh sản của chúng chính là ấp trứng điểm này không hề thay đổi rắc rối duy nhất chính là làm thế nào để tránh khỏi tổ chim này con đ ưng mẹ kia cũng phải phân thần cấp sáu nếu chiếc mỏ của nó mổ anh một cái thì chắc chắn anh sẽ không tránh khỏi bị thương nặng tân trạm nhìn trái rồi nhìn xa phải lặng lẽ chôn một tấm phủ kiếp nổ vào vết đá sau đó anh trốn ra xa trăm mét nộp thấy thời cơ đã đến tân trạm lập tức bóp mạnh lá phù nổ tung tường đá ầm ầm v ă n g lên con h ư n g mẹ lập tức bị anh thu hút chú ý khí tức cùng tầm mắt đều hướng về phía đó nắm bắt được thời khắc này tân trạm thi triển cản khôn di chuyển quyết một bước dễ dàng đi tới trước mặt t ư ơ n g mẹ vung tay ra nhanh chóng ném ba quả trứng chim trắng nón như ngọc vào không gian chữ vợt không nhìn con h ư n g mẹ lấy một cái tân trạm lần nữa thi triển cản khôn di chuyển quyết mà chạy ra xa trăm mét sau đó tiên khí bùng cháy l i ề u mạng chạy lên trên chỉ trong nháy mắt con người đáng chết này ngay dưới t â m mắt của nó đã cướp đi ba đứa con nối d õ i của nó rồi điều này không thể nào tha thứ được ưng mẹ kêu lên một tiếng cao vút như là đang truyền tin cho kẻ nào trong phút chốc toàn bộ thị huyết lôi ưng ở gần đó đều bay lại mặc dù lôi ưng là giống l o à i khát máu và hung bạo nhưng đối với tộc nhân của mình bọn chúng lại cực kỳ bảo vệ rất nhiều lôi ưng gầm rú nổi giận giang rộng đôi cánh hàng chục con lôi ưng tinh nhuệ nhất dẫn đầu là lôi ưng cái lao về phía tân trạm như mây mù che trời ở kia lúc này vương tử vừa mới hoàn thành song ma pháp liền nhìn thấy phía dưới không xa có một tia sáng đỏ bay lên bầu trời t r ư ơ chín c h ư ơ t r ư ơ i 1539. anh cười nạo một tiếng dẫn mọi người về phía trước nhưng điều khiến anh kinh ngạc lại chính là khí tức của tân trạm không phải xa hơn mà là càng lúc càng gần hơn phá vỡ đi màn xương dày đặc đám người vương tử mắt thường cũng có thể nhìn thấy tân trạm đã lấy được chứng rồi mau đi thôi tân trạm hét to với bọn họ chứng gì cơ đám vương tử sửng sốt nhưng mà ngay sau đó sắc mặt bọn họ đều thay đổi bởi vì ngay sau lưng tân trạm sương mù đen quần c u ộ n dữ dội giống như đang sôi trào hàng chục con thị huyết lôi ưng trong cảnh giới phân thần đang đổi u rết về hướng này bắt lấy tân trạm tiếp tục hô to ba quả trứng chim ném ra ngoài bay về phía vương tử mặc cùng hai người kia đám thị huyết lôi ưng này có trí thông minh thấp và hoàn toàn không thể được huấn luyện thành sùng vật được tân trạm đương nhiên không có hứng thú này đám người kia ai dám bắt lấy thứ tân trạm ném ra chứ theo bản năng linh khí bay ra ba quả trứng bị nổ tung trước nhiều ánh mắt của nhiều con lôi ưng khác trứng vỡ tung tóe nhìn qua thì nó hoàn toàn xong rồi phía sau ư ơ n g mẹ và những con khác nhìn thấy cảnh tượng này cơn giận dữ của chúng gần như muốn tiêu cháy tất cả loài người đáng ghét kia không những bắt con của chúng mà còn giết hết về phần tân trạm vì sao lại vứt trứng ra mấy người kia đập vỡ trứng làm cái gì đàn lôi ương trí thông minh kém căn bản không cách nào hiểu nổi bọn chúng cũng không cần thiết phải nghĩ xem cuối cùng là vì sao bọn chúng căm hận dữ dội trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất trước tiên đem toàn bộ loài người đang ở trong cốc giết hết bọn m à y đã làm gì vậy chết tiệt đáng chết vương tử nhìn thấy đoàn lôi ương cuồng bạo t o á t ra khí thế áp đảo sông lên hướng về phía bọn họ tên ngu ngốc tân trạm chắc chắn đã làm gì chọc g i ậ n tới bọn chúng rồi anh ta tóm lấy tân trạm muốn không chế anh nhưng tân trạm một lần nữa sử dụng càn k h ô n dịch chuyển quyết nháy mắt anh đã xông tới trước mặt mọi người anh cả làm sao bây giờ vương lang sắc mặt tái nhược nói còn có thể làm sao chạy thôi vương tử b ự c mình cũng chạy lên phía trên không nói đạo lý được với đám yêu thu kia không chạy chẳng nhẽ chờ chết sao kết quả là hàng chục con lôi ư ơ n g điên cùng truy đuổi tân trạm chạy phía trước theo sau là vương tử và những người khác điều làm vương tử phát điên là tân trạm chạy phía trước vừa bay vừa ném ra các tấm bầu trú hoặc là thi triển thuật pháp không ngừng làm giảm đi tốc độ của bọn họ nhưng một khi tân trạm tiến gần hơn lại sẽ thi triển mấy thuật pháp kỳ quái đ ỗ n g nhiên bay ra xa hàng trăm mét kết quả là đằng sau đám thị huyết lôi ưng không bị quấy phá nên đã nhào về phía đám vương tử trong số đó đã có một vài con đã vươn móng sắc bén bổ vào tu sĩ số còn lại không ngừng phun ra sấm xét chương một nghìn năm trăm bốn mươi chương một nghìn năm trăm bốn mươi lần này chạy không thoát đám người vương tử chỉ có thể chiến đấu tân trạm tiếp tục bay đi đến một nơi an toàn mới lơ lưng trên không nhìn xuống phía dưới nhìn đám người vương tử mặc bị thú lôi hương bao vây mà bọn chúng vẫn tập hợp lại càng ngày càng đông cho dù là đối phó x o n g với đám yêu t h ú kia đám người này cũng sẽ bị thương không hề nhẹ tạm thời không thể đuổi theo liễu ngọc được phía trên màn xương quỷ quái đã tàn đi tân t r ạ n g tính toán sẽ bay ra khỏi khe nước cốc và rời khỏi đây nhưng ngay lúc này đám vương tử đang khiêu chiến bên d ư ớ i không biết linh khí hỗn loạn từ đâu đánh vào bức tường đá bên hông khe nước núi tảng bị vỡ vụn liên tục đổ sập xuống mà bên trong này thứ trắng như ngọc cứ vậy lộ ra ngoài đây là một khối mảnh vỡ trong suốt của thánh tuyển theo núi đá không ngừng rơi xuống diện tích lộ ra ngày một lớn thứ cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người là một mảnh vỡ của thánh tuyển bị cắm chéo vào trong đá phần lộ ra có kích thước bằng cả một căn nhà nhìn thấy cái này to hơn mảnh vỡ thánh tuyển tân trạng không khỏi ngây ngẩn cả người vương tử cùng những người khác nhìn thấy cũng dại ra sau khi ngây ngẩn một lúc ánh mắt của đám người đều trở nên hừng hực linh dịch bên trong mảnh vỡ thánh tuyển đều là thượng cổ đại năng linh khí từ bên trong trào lên cô đọng biến thành những linh khí này không biết đã bị đại năng cường đại cỡ nào rèn luyện mà mỗi một giọt đều rất tinh khiết không có bất kỳ tạm chất nào giá trị rất cao cho nên kích thước của mảnh vỡ thánh tuyển thường không lớn lắm đa số chỉ lớn bằng bàn tay tuy được gọi là mảnh vỡ nhưng lại khiến người ta chạy theo như vịt ví dụ như trước đây tân trạm có được mảnh vỡ thánh tuyển cỡ cái thùng nước cho dù ở khu vực trung tâm của thánh cảnh cũng rất khó tìm được bảo bối này nhưng không ai nghĩ tới ở ngay trong cái thung lũng d ạ n nước nhìn như không có cái gì đáng chú ý này ở ngay trong núi đá nhìn rất bình thường không có gì lạ này đột nhiên lộ ra một mảnh vỡ thánh tuyển hơn nữa cái mảnh vỡ thánh tuyển này dài tận mấy mét đây không thể gọi là mảnh vỡ nữa rồi mà phải gọi là hòn đá khổng lồ xuyên qua vỏ bọc cóng anh trắng loan bên ngoài bên trong chính là linh dịch thánh t u y ể n đang không ngừng chạy và lưu động vô cùng dồi dào đừng nói là mấy dọn trong đó phải có mấy ngàn dọn mấy vạn dọn nhiều linh dịch như vậy khiến hô hấp của đám người vương tử r ồ n r ậ p chừng to con mắt nếu như số linh dịch thánh t u y ể n này thuộc về một người nào đó cho dù tu vi của người đó là cảnh giới phân thần anh dám khẳng định người đó sẽ tăng lên không chỉ một phẩm cấp mảnh vỡ thánh tuyền lớn như thế cho dù là sài chính đạo ở đây cũng sẽ động tâm chứ đừng nói là bọn họ vật này cho dù chết cũng phải có được để tăng cao tu vi cảnh giới phân thần không hề dễ nếu như bỏ lỡ cơ hội hiếm có này không biết bao lâu nữa mới có thể thăng phẩm cấp vương lang anh sẽ giữ chân lựa ưng em đi lấy mảnh vỡ thánh tuyển đi vương tử quát hai anh em chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được tâm ý của nhau bây giờ còn trực tiếp mở miệng vương tử hét lớn toàn thân đột nhiên tuôn ra vô số huyết dịch sau đó huyết dịch này ngưng tụ lại thành từng đầu mặt quỷ trông vô cùng dữ tợn đánh về phía lôi ưng vương lang cũng không chút do dự men theo đường máu mà vương tử tạo ra lao về phía mảnh vỡ thánh tuyển t r ư ơ n g một nghìn năm trăm bốn mươi mốt chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn năm trăm bốn mươi mốt cho dù không bắt được tân trạng nhưng cầm về cái mảnh vỡ thánh tuyển kia cũng coi như không luồng phí chuyến đi này cái mảnh vỡ này đủ để tôi thăng cấp lên cảnh giới phân thần tân trạng nhìn cái mảnh vỡ thánh tuyển kia có chút do dự mình cố gắng lắm mới thoát khỏi đó bây giờ quay trở về không khác gì trở lại đầm rồng h a hồ một khi bị bầy ưng hoặc người của ám ảnh minh b a vây mình sẽ lành ít g ữ nhiều nhưng nếu như bỏ lỡ cái mảnh vỡ thánh tuyển hiếm t h ế này anh nhất định sẽ hối hận liệu mạng vậy đôi mắt tân trạm lóe lên một tia kiên định anh n g ắ p xuống cho dù phải quay lại nơi nguy hiểm anh cũng muốn lấy đi vật này tân trạm cũng lao về phía mảnh vỡ thánh tuyển con đường cái kia vẫn luôn chú ý đến tân trạm thấy tân trạm có hành động nó lập tức hét lên một tiếng cái tên đầu đeo ghê tầm này thế mà lại dám quay trở lại nó rang hai cánh ra cũng lao về phía mảnh vỡ thánh tuyển nhưng trong ba người vương lang có vương tử phối hợp cho nên tốc độ anh ta là nhất nhanh ha ha bắt được rồi vật này thuộc về hai anh em chúng ta vương lang t r ộ p lấy mảnh vỡ thánh tuyển ở trên vách núi tay nắm chặt mảnh vỡ thánh tuyển trong lòng anh vô cùng vui mừng còn chưa kịp cầm vật này ra ngoài phía sau lưng anh ta đã vang lên một tiếng gió mắt của con ưng cái biến thành màu đỏ thân thể giống như một ngọn núi nhỏ nó giơ móng nuốt sắc bén lên vô tình t r ộ p về phía bên này cái con lôi ưng đáng chết này con ngươi của vương lang co r ụ t lại nếu bị lôi ưng bắt được mình không chết cũng sẽ bị thương nặng xem ảnh một ngay trong nháy mắt tân trạm chộp được mảnh vỡ thánh t u y n móng nuốt của con chim ưng tiệc ũ n g giống như dự đoán âm vang la vẻ mặt của tân trạm bình tĩnh một tay đặt ở trên mảnh vỡ thánh tuyển to lớn kia trước người hồn thanh long lại lần nữa xuất hiện xuất ra long c h ả o hai móng nuốt va chạm vào nhau nhưng thời gian nghỉ ngơi lấy sức của hồn thanh long quá ít vẫn chưa hoàn toàn khôi phục dưới sự va chạm kịch liệt này hồn thanh long chỉ cản được một phần khí tức của con chim ưng cái kia hồn thanh long gầm nhẹ một tiếng trong chấp mắt thân thể biến mất một phần khí tức móng nuốt ưng vẫn tiếp tục lao về phía trước mắt thấy móng nuốt sắp đâm vào thân thể của tân trạng Trước 1542, anh huy động linh khí bao bọc lấy toàn thân một tay lấy mảnh vỡ từ trong núi đá ra ngôi sao thứ tám trong trên ấn đường nháy mắt bạo liệt tiên khí bao trùm thân thể hình thành thần lực vương giáp âm ẩm một trào của lôi ưng rơi xuống thân thể của tân trạm giống như thiên thạch bay ra thân thể của anh ở giữa không t r ú n g phun ra một ngụm máu tươi áo khoác bên ngoài cũng bị móng vuốt của con chim ưng cái kia cào rách lộ ra bộ mặt thật sự của anh chuyện gì xảy ra vậy sao cô ta lại biến thành đàn ông không đúng cô ta là một thang đàn ông mạ khí tức của anh ta cũng không anh tức ta trong của cũng anh đúng vương làng đầu xuất khiếu cảnh làm sao có thể cái tên này dám trêu đ ù a bọn họ nửa ngày trời anh ta không những không phải là mục tiêu của bọn họ còn là một tu sĩ xuất khiếu cảnh cấp thấp đó căn bản không phải là đối tượng mà bọn họ muốn truy sát tân trạm bay ngược ra ngoài mượn sức mạnh của lôi ư ơ n g tăng tốc bay đi anh dùng linh khí gắt gao bao vây mảnh vỡ thánh tuyệt kia sau khi rút cái mảnh vỡ to này ở trong núi đ á ra kích thước mảnh vỡ hoàn chỉnh càng khiến người ta kinh ngạc chiều dài chắc phải hơn sáu mét bắt anh ta lại vương tử và vương lang đỏ ngầu cả mắt vương lang vô cùng hối hận nếu như biết tinh thạch này lớn như thế cho dù phải mất nửa cái mạng anh cũng can tâm lôi ưng nổi giận phun ra một t i a chớp đánh văng tân chạm đập vào mặt đá anh nhịn không được lại phun ra một vùng máu con hương cái này có tu vi cảnh giới phân thần cấp sáu cho dù mình đã sử dụng đa trọng ngăn cản nhưng phẩm cấp tu vi quá tranh lệng vẫn là bị thương không nhẹ đi nhưng hai lần công kích của con hương cái này ngược lại khiến tân trạm hoàn toàn thoát khỏi phạm vi công kích bị tân trạm miễn cưỡng chống đỡ cơn đau đang kiệt liệt dâng lên anh ôm lấy mảnh vỡ thánh tuyển to lớn bay đi anh muốn chạy đi đâu vương lang sắp nổi điên rồi mảnh vỡ thánh tuyển lớn như thế tuyệt đối không thể để cho tân trạm lấy đi được vương lang anh sẽ giữ chân con lôi hương này em đi bắt tân trạm đi vương tử quát còn phải làm cho rõ ràng vì sao anh ta lại giả làm con gái thân phận của anh ta là gì vương tử lại tuân ra một đoàn huyết vụ khống chế bách quỷ giữ chặt con chim ưng cái kia lại anh yên tâm em nhất định sẽ bắt được tên kia về vương lang cắn răng cả người rung động một cái bay lên lao về phía tân trạm hai người bay ở giữa không trung khoảng cách không ngừng r u ngắn mặc dù tân trạm bay trước vương lang nhưng vì anh đang bị thương cộng thêm sự t r ê n l ệ n h tù vi giữa hai người vương lang dần dần tiến vào phạm vi công kích hai người đều bay ra khỏi thung lũng dạn n ớ c ánh mắt vương lang băng giá há mồm phun ra một đoàn xương đen xương đen vặn vẹo thành một con rắn lớn có chín cái đầu mỗi cái đầu rắn đều vô cùng dữ tợn thẳng tắp d ô i ra lao về phía tân trạm nhưng tân trạm căn bản không dám dừng lại một khi bị vương lang bao vây chắc chắn mình không có phần thắng không chỉ mình còn ôm theo cái mảnh vỡ thánh t u y ể n to như vậy chương một n r ư ơ chương một n n r ă m bốn m ư ngay lúc rắn đen chín đầu sắp cắn tân t r ạ n g trong hư không đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang trong tiếng phất cười tất cả chín con rắn này đều bị chém đứt đầu thế công của vương lang cũng không thể không dừng lại anh ta trở mặt quay đầu nhìn lại lại là cậu nguyện linh từ một bên bay ra thanh kiếm dài trong tay phát ra ánh sáng lấp lánh ngàn vạn kiếm khi đánh về phía vương lang trước đó nàng chờ tân t r ạ n g một lúc lâu không thấy đối phương trở ra cho nên chủ động đi ra tìm kiếm k h ô ngay ngờ l i ề từ đầu sự chú ý của cô ấy đều đặt ở trên người vương lang hơn nữa mảnh vụn bị linh khí bao bọc anh ta còn chưa chú ý tân trạm nâng anh ta lên lại là một khối mảnh vụn thánh tuyển lớn như vậy không trách được vương lang l i ề u mạng truy sát tân trạng mảnh vụn thánh tuyển lớn như vậy cho dù cảnh giới phân thần cấp chín cũng phải động lòng cậu nguyện linh cảm giác não mình sắp không đủ dùng bản thân vốn cho rằng tân trạm chỉ là tới dẫn ám ảnh minh đi theo dõi l i ễ u ngộng về sau kế hoạch lại biến thành truy binh giết chết tất cả ám ảnh minh bây giờ sao lại biến thành cướp đoạt mảnh vụn thánh tuyển cô có cách nào ngăn cản vương lang này mấy giây không trong chuyến bay tân trạm đột nhiên mở miệng nói anh ta là cảnh giới phân thần cấp năm tôi chỉ là cấp một cho dù l i ề u mạng mà nói nhiều nhất chỉ có thể giữ chân ba giây c ổ nguyệt linh suy tính một chút cắn răng nói vậy là đủ rồi anh không phải anh muốn muốn giết anh ta chứ đừng đùa nữa c ậ nguyệt linh mặt trắng bệnh kinh hay nói một tên cảnh giới xuất h i ế u như tân trạng nói bản thân chỉ cần ngăn cản bà dây cũng đủ giết vương lang quả thực không thể tưởng tượng được làm thế nào điều này có thể được thực hiện nếu mà không giết anh ta chúng ta căn bản không có cơ hội mở ra truyền thống trận pháp chạy trốn mảnh vụn thánh tuyển lớn như vậy cô nhận tâm cho anh ta sao tân trạng nói hơn nữa c ô yên tâm đi l i ề u mạng chết thì chết thôi cậu n g u y ệ t linh nhìn linh dịch thánh tuyển khổng lồ một cái lại nhìn vương lang đuổi theo không rời ở phía sau trên mặt của cô cũng đầy vẻ điên rồ lao nương cấp tám cảnh giới xuất h i ế u liên dám tới đông hoàng thánh cảnh này mục đích không phải là lấy thêm nhiều mảnh vụn thanh tuyển tăng tu vi bây giờ cơ hội gần ngay trước mắt bảo bản thân buông bỏ cô ấy cũng không nỡ dưới sự kích thích của mảnh vụn khổng lồ này cầu n g u y ệ t linh cũng lưu i mạng vạn kiếm lưu quang cầu n g u y ệ t linh đột nhiên quay người lại thanh kiếm d à i tỏa ra ánh sáng chói loáng út trời sau đó thanh kiếm d à i như ngọc trắng này từng t ấ c vỡ vụn mỗi mảnh vụn đều hóa thành một đường kiếm khí vô số mảnh vụn này hợp lại với nhau giống như ngôi sao băng rơi xuống hướng về phía vương lang vương lang rút ra một thanh đại đao quỷ khí âm u đột nhiên quát một tiếng muốn phá tan ngôi sao băng này Trước nhưng mà những mảnh vỡ này lại chủ động tách ra vườn quanh vương lang không ngừng khởi động tấn công giống như một vạn con bọ c h ế t cho dù vương lang không ngừng đánh tan những ánh sáng này nhưng cũng cần thời gian vài giây mà ngay vào lúc này trên ấn đường tân trạng ánh sáng trên hoa văn hình thanh kiếm hiện lên bên ngoài thân thể hỏa long huyền băng cũng như nam kha tổ kiếm còn lại mình luyện ra phi kiếm hết sức rút ra bao kiếm tân trạng k h á c quát một tiếng mấy ngàn thanh phi kiếm v ư n quanh thân thể anh hình thành một luồng khí thế kinh người sau khi tân trạm bay ra những phi kiếm này đồng loạt đi theo tân trạm hướng về phía vương lang một ít kiếm nát cũng muốn giết tao sao vương lang cười lạnh lùng tân trạm và cầu nguyệt linh không chạy trốn nữa lại công kích mình quả thực là muốn tìm đến cái chết lần thứ hai phun ra màn xương dày đặc rắn đen chín đầu xuất hiện dĩ nhiên khéo léo lướt qua báo kiếm đâm về hướng tân trạm âm bên ngoài tân trạm tràn ngập lửa con rắn đen chín đầu này trong nháy mắt liền bị lửa lớn làm bị thương tiêu thảm thiết lui về phía sau cho dù con rắn đen chín đầu này không thể làm tổn thương mày mày muốn đụng đến tao cũng chỉ là mơ thôi vương lang q u á t lớn linh khí toàn thân tỏa ra hóa thành sóng biển ở trước người mênh ngông dân g trào ra những vi kiếm rơi vào trên sóng lớn linh khí đều kịch liệt run r u dậy sau đó âm ẩm vỡ vụn dù là nam kha tổ kiếm cũng không ngoại lệ tu vi cảnh giới phân thần cấp năm có thể nắm trong tay linh khí thật sự quá bá đạo xa hơn nhiều so với khả năng ứng phó của những linh kiếm cấp bảy này thấy bảo kiếm bên cạnh ngày càng vỡ nhiều t ấ n lại hoàn toàn không cảm thấy gì mượn báo kiếm khoảng cách giữa anh và vương lang càng ngày càng gần muốn chiến đấu gần với tao mày càng muốn chết t vương lang cười nhạo một tiếng tóc anh ta xoa tùng bay theo gió quần áo trên người nổ tung trong nháy mắt lộ ra làn da sáng bóng màu đồng cổ bên trong thay vì nói vương lang bên ngoài là da chỉ bằng nói là một tầng kim loại bình thường lúc tao thăng cấp cảnh giới phân thần thức tỉnh bản nguyên cương thể làn da toàn thân có thể hóa thành vật cứng cách đó không xa sắc mặt c ổ n g u y ệ t linh cũng xem biết cô ấy và vương lang có suy đoán giống nhau tân trạng bay nào tới h i ệ n nhiên là thủ đoạn tác chiến cẩn thân nhưng vương lang không hổ là cường giả ám ảnh minh dĩ nhiên một mực che giấu chiêu sau như vậy làn da của vương lang cho cô ấy cảm giác giống như một cốc thép sức chống đỡ như vậy cho dù tân trạm thi triển thuật thanh long e là cũng không thể xuyên thủng nhưng câu ngay cả kiếm của mình cũng vỡ vụn bây giờ cũng không còn sức hỗ trợ tất cả có thể là cầu nguyện rằng tân trạm có thể thành công vương lang cười to anh ta không những không lui về phía sau ngược lại linh khí bao bọc toàn thân xông về phía tân trạm đúng là thằng nhóc thối ngu ngốc vốn tao còn lo lắng mày bỏ lại mảnh vụn thánh tuyển chạy lấy mạng nhưng không mày lại chủ động tới đây nhiệm vụ đó và mảnh vụn thánh t u y n tao lại không thể khách sáo rồi sau đó thân thể chìm xuống dùng sức bà vai được vương lang bay xuống phía dưới mày muốn đẩy tao vào thung lũng giản nước như vậy thì có thể như thế nào chẳng lẽ thung lũng nhan g thạch có thể đụng chết tao sao vương lang đầu tiên s ừ n g sốt sau đó liền không kiêng nghệ gì cười lớn anh ta đánh một quyền vào l ư n g tân trạm thần lực vương giáp mắt thấy sắp chống đỡ không nổi ai nói tao phải trực tiếp giết mày cho đến lúc này tân trạm mới nết miệng cười nhìn kỹ phía sau mày đi dị cơ vương lang s ừ n g sốt sau đó thần thức mãnh liệt hướng về phía sau vừa quay lại nhìn anh ta nhất thời lắp bắp kinh hãi trong làn sương mù âm u của thung lũng dạn n ứ c một người khổng lồ có miệng to lớn khoa trương đang lơ lửng giữa trời đất khuôn mặt của anh ta được bao phủ bởi rất nhiều nút thắt và tướng mạo của anh ta cực kỳ dữ thợ mà trên hai má còn có tận bốn mắt xem ảnh một mình bị cuốn vào trong đó ai cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào có lẽ chính là bị lưu đ ầ y vĩnh viễn vĩnh viễn giam cầm ở một nơi khác bỏ tao ra cuối cùng sắc mặt vương lang thay đổi anh ta giận dữ giống liên tục linh khí toàn thân bộc phát đánh từng quyền vào người tân trạm nhưng mà đôi mắt tân trạm tràn đầy vẻ cự tuyệt điểm trên ấn đường lại lần nữa vỡ vụn da trên người cũng từng tấp vỡ vụn máu tươi chảy x u i nhưng cho dù biến thành người máu mình cũng phải đưa vương lang vào trong miệng thu trời này bây giờ hiểu ra thì cũng quá m u ộ n rồi tân trạm cười lạnh một tiếng toái máu bên cạnh người khổng lồ thu trời thư không dùng lên một trận bản thân lấy tinh huyết từ thú vật thu trời ngay cả sự xuất hiện của mảnh sau đó ẩm ẩm nổ tung hình thành sương mù máu trong phạm vi mười km người khổng lồ thu trời này sau khi hút máu tươi này vào trong cơ thể hai mắt khép kín cũng mở ra toàn bộ bốn mắt mở ra người khổng lồ thu trời này giống như được thức tỉnh vậy anh ta lớn tiếng gào thét lực hút của vòng xoáy trong miệng tăng lên rất nhiều không Trước 1546, vương lang kinh hãi lúc này anh ta đã b u ô n g bỏ công kích tân trạm mà l i ề u mạng bay về phía một bên muốn thoát khỏi phạm vi của lực hút này mày đánh đủ rồi bây giờ đổi lại tao nam đấm của các vị thánh tân trạm cười lạnh một tiếng toàn thân tỏa ra ánh sáng đen vàng bóng dáng cú đấm màu vàng giống như mặt trời tỏa ra hàng vạn tia n ă n g giống nhau trong nháy mắt đánh ra ngàn vạn đường đánh vào người vương lang tân trạm chặn lại vương lang không còn cơ hội trốn thoát nữa anh ta rơi vào vòng xoáy trong t r ớ c mắt đã bị nuốt vào miệng của người khổng lộ thu thiên này vương lang trong lòng mơ hồ nôn ra máu anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại bại ở trong tay một tên tu sĩ cảnh giới xuất hiếu hơn nữa còn là dùng phương thức như vậy nếu như bản thân còn có thể trở về từ không gian đó mình sẽ không bỏ qua cho tân trạm đôi mắt tân trạm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vương lang đang dần biến mất anh t ử chỗ lạo già đèn cũng biết lo dịp trong không gian khác của người khổng lồ thu thiên người khổng lồ mở mắt càng nhiều không gian khu vực khác cũng càng lớn càng khó có thể đột phá với tu vi của vương lang này e là cả đời này cũng không có khả năng trở về mất vương lang vào vòng xoáy lập tức biến mất người khổng lồ thỏa mãn ngậm m i ệ n g lại sau đó bốn mắt khép lại cơ thể khổng lồ biến mất giữa trời đất tân trạm rơi trên mặt đất c h á n toát ra từng tầng mồ hôi sắc mặt tái nhợt như giấy thiếu chút nữa đứng không vững tu vi vẫn là trên lệch quá nhiều bản thân liên tục chiến đấu với sài chính đạo đó hộ vệ nhà họ sài cộng thêm người anh em tử lãng tiếp theo tất cả đều là những đối thủ mạnh cảnh giới phân thần cấp bốn trở lên trên con đường này bản thân nhiều lần trải qua sinh tử thủ đoạn đều đã dùng hết nâng cao cảnh giới phân thần cấp bách không được chậm trễ nhất định phải lập tức tiến hành cũng may có mảnh vụn thánh t u y ề n to như núi nhỏ này tăng lúc ê lên. n cảnh giới phân thần, đã không còn là vấn đề nữa. Tân trạng nuốt lượng lớn Linh ngược, lại lần nữa bay lên. Tân trạng, anh không sao chứ Cổ Nguyệt Linh bay tới, thỏ vẻ quan tâm nói. Ánh mắt nhìn tân trạng, tràn ngập kính nể Rược, chứ cậu thỏ giới lại tới, tâm hâm trạm trạm, mắt trạm, đã đề là l và vẻ bay sao bay mộ.、Lúc、trước cô ấy thật đúng là cho rằng hai người đều không thể trốn thoát nhưng bây giờ cô ấy mới ý thức được t â n trạng ngay từ đầu đã tính toán hết tất cả cảnh giới s u ấ t khiếu cấp chín lại g a i được cảnh giới phân thần cấp năm kỳ tích như vậy chỉ sợ cả đời này mình cũng không làm được đi nên trở về rồi tuy rằng xương cốt toàn thân dường như đều đứt gãy nhưng tân trạm lại không dám dừng lại một phút một giây nào vương lang bị người khổng lồ thu trời nuốt vào vương tử nhất định sẽ lập tức phát hiện vấn đề nói không chừng sẽ liều lĩnh thoát khỏi lôi ưng tới bắt mình lúc này trạng thái của bản thân cũng không còn bất kỳ khả năng nào đối phó lại với sự nổi giận của một tên cảnh giới phân thần cấp năm anh nắm lấy mảnh vụn thánh tuyển khổng lồ hai người đi về hướng truyền t ố n g trận pháp trận pháp chậm rãi mở ra tân trạm và c ầ nguyện linh biến mất trong truyền t ố n g trận pháp em trai không chương một nghìn năm trăm bốn mươi bảy chương một nghìn năm trăm bốn mươi bảy mà lúc này trong thung lũng d ạ n nước chuyển đến một tiếng giống giận xé tim đứt họng sau đó một x ồ một bóng đen mang theo một con lôi ưng khát máu to vừa bằng núi nhỏ đột nhiên vọt lên giữa không trung đôi mắt vương tử phủ đầy tơ máu trong lòng giống như bị vạn mũi tên đâm qua anh ta và em trai như có thần giao cách cảm ngay lập tức vương lang lạc bước vào không gian kỳ lạ anh ta liền cảm nhận được tin tức em trai đã chết vốn tưởng rằng đã năm chắc chín trên mười phần tình hình xấu lắm cũng chỉ là hai tay chống giống vương tử nằm mơ cũng không nghĩ tới lựa chọn này của mình lại khiến em trai mất mạng anh ta mạnh mẽ tản ra thần thức cảm ứng được vị trí tâm trạnh nhưng lúc này không gian truyền t ố n g đã phát động tân trạm và cậu nguyệt linh đều hóa thành ánh sáng lấp lánh cho dù bản thân muốn đuổi theo cũng chậm một bước không có cơ hội gì chạy rồi thàng ngại danh chết t i ệ t này còn có một người phụ nữ cả hai đều đã trốn thoát vương tử gào thét giận dữ d ô n g lên phá nát trận pháp truyền t ố n g còn sót lại bùng phát l ử a g i ậ n trong lòng đến một đoạn đường tân trạm không có cơ hội bày ra truyền t ố n g trận cho nên ở bên ngoài truyền t ố n g trận của tung lũng dạng nước này tốn rất nhiều thời gian nhưng phạm vi khá xa tân trạm và cậu nguyệt linh không ngừng xuyên qua ước chừng vài hơi thở hai người bọn họ mới đi tới một mảnh rừng núi mà hai ngày trước từng tới hú cuối cùng cũng an toàn rồi cậu nguyệt linh ngồi đơ người trên mặt đất c h á n đổ mồ hôi tân trạm cũng đặt mảnh vụn thánh tuyển ở một bên nghỉ ngơi một chút hai ngày thời gian đến rụ r ô những truy binh bọn họ cách điểm khởi đầu rất xa cũng không nóng vội về việc phải trở về ngay qua hai truyền t ố n g trận nữa bọn họ mới có thể trở lại điểm khởi đầu mà lúc này không xa ngay tại nơi mà tân trạm và liễu mậu ước định một con yêu thú cao hơn mười triệu âm ngã xuống làm b ư c lên một màn khói bụi tên chết tiền này đi đâu không biết hết lần này tới lần khác muốn đi đến phạm vi truyền tống trận cho dù chỉ có một tia có khả năng phá hủy trận pháp cũng không thể bỏ qua diệp thành và dâu quai nón rơi xuống một bên trên mặt đất hai người đều tinh thần phân chấn không còn dáng vẻ như lúc trước nữa nhìn thấy trận pháp cách đó không xa hai ngày đã trôi qua tân trạm nên trở về rồi sao còn chưa có động tính dâu quai nón hỏi tôi cũng không biết tân trạm đi đâu rồi khoảng cách thật sự quá xa ngay cả điểm chuyển â m của hai chúng ta cũng không dùng được diệp thành cũng nhớ mày có chút bất đắc gì nói nhưng những kẻ đuổi rét có chút xui xẻo gặp tân trạm đoán t ô i cũng biết kết quả bọn họ sẽ thảm hại cỡ nào dầu quay nón miết miệng cười ở cùng tân trạm đã lâu hai người đều rất tín nhiệm đối với thực lực phi thường của tân trạm này hai người các người cũng quá buồn cười đi tân trạm bất quá chỉ là xuất cảnh làm không tốt bây giờ bị đuổi chạy khắp thế giới thôi giọng nói của một người con gái vang lên liễu mộng mặc váy đỏ t h ứ c tha từ xa bay tới hạ xuống cách đó không xa nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người liễu mộng nhịn không được liền cười nào cô không biết năng lực của tân trạm tôi cũng lười nói với cô Trước 1548, liễu xem, xem xem cùng có thể giết cảnh mấy phân ngộng hử nhẹ c ư ờ n g giả đều có tôn nghiêm của c ư ờ n g giả không bao giờ chịu thua dễ dàng cho dù bản thân có bị thương nhưng đối phó với ám ảnh m ì n h đều rất khó khăn tân trạm cho dù có chút thủ đoạn có thể trốn là không sai mà còn giết lại anh ta sao diệp thành và dâu q u a y nón nhất định không để ý đến liễu ngộng người phụ nữ này nói như thế nào cũng đã cứu hai người bọn họ cũng không thể xé rách mặt hơn nữa sức mạnh của tân trạng cũng không tiện giải thích quá nhiều sở dĩ hai người tin tưởng tân trạng ngoại trừ thực lực bản thân tân trạng đủ mạnh ra điều này cũng có liên quan đến tin đồn liễu ngộng nói trước đây liễu ngộng chỉ nói người đ u ổ i g i ế t cô ấy đa phần chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ số người cũng sẽ không quá nhiều điều này trong ánh mắt của hai người quả thực là để cung cấp thức ăn cho tân t r ạ n nhưng nếu để cho hai người biết truy sát liễu n g ộ chính là ám ảnh minh mà tân trạm xoay trong hai vòng ở chu vi của bọn họ dẫn đến hơn trăm tên tu sĩ cảnh giới phân thần cuối cùng càng đánh tu sĩ cảnh giới phân thần cấp năm chỉ sợ cũng sẽ không thả l ò n g như vậy theo thời gian ước định vân công tử cũng tới rồi bốn người vây quanh bên ngoài truyền tống trận đều nhìn chằm chằm trận pháp tuy tân trạm không truyền lại bất kỳ tin tức nào nhưng một giây tiếp theo không thể biết được tân trạm sẽ xuất hiện ở đây mà cũng có thể phía sau có người đổi giết như vậy cần mấy người ra tay hỗ trợ tiêu diệt nhưng ngay sau khi mọi người chờ đợi một hồi trận pháp yên lặng hồi lâu cuối cùng dần dần khởi động ánh sáng theo lời nói khí tức của không gian từ bốn phương tám phương bay tới tràn vào trong trận pháp hai bóng người dần dần dừng lại nhưng làm cho liễu mộng có chút nghỉ hoặc chính là trong đó trên một bóng người còn có một đống vật thể khá lớn trường lớn như núi nhỏ cũng đến theo truyền thống tân trạm này là mang theo một con yêu thú trở về tại sao không đặt nó trong túi để đồ ánh sáng rực rỡ của truyền thống trận pháp đã lên đến cực đ ỉ n h sau đó lập tức t ả n ra tân trạm và cầu n g u y ệ t linh xuất hiện trong trận pháp hu hu cuối cùng cũng trở về cầu n g u y ệ t linh nhìn thấy đám người liễu minh và diệp thành mạnh mẽ ngồi trên mặt đất ánh mắt đỏ lên thiếu chút nữa khóc không ra một đường này quá khủng bố nhất là cuối cùng nếu không có tân trạm mình chắc chắn đã chết rồi nhưng c ầ nguyện linh phát hiện không ai an ủi mình kể cả liễu ngộng bốn người đều giống như biến thành sắt bùn ngay cả mỹ mắt cũng không chớp một cái ngơ ngác nhìn tân t r ạ n g hoặc là nói là đỉnh đầu tân t r ạ n g ở vị trí đó lơ lửng một khối tinh thạch khổng lồ cao hơn mười m é t t r ư ớ c 1549. t r ư ớ c 1549. mạnh vụn thánh tuyển sao cái thứ đó thật giống mạnh vụn thánh tuyển cam diệp thành thiếu chút nữa rơi xuống đất như bị sét đánh vân công tử và liễu mộng cũng hoàn toàn sửng sốt đúng anh ta vung tay lên đánh cho dâu quai nón đang ngơ ra ở một bên mẹ kiếp cậu tự nhiên đánh tôi làm gì dâu quai nón lấy lại tinh thần tân nói. trạng ô i m cậu đi cấp của nhà họ tống hay là nhà họ sài không đúng cậu không dẫn binh đuổi theo sao sao có thể mang theo một mảnh vụn thánh tuyển trở về diệp thành cũng nhào tới kêu lên may mắn vừa lúc gặp phải liền mang về t â n trạng mỉm cười b u ô n g tay ném m ảnh vụn thánh tuyển này trên mặt đất trên người cậu có khí tức của tu sĩ cảnh giới cảnh giới phân thần cấp năm trở lên còn có mùi máu t a n h cậu gặp phải đối thủ mạnh sao liễu mộng thì nhữ mày đánh giá t â n trạng chị mộng đâu chỉ là đối thủ mạnh cậu n g u y ệ t linh tiếp lời nói vốn chúng tôi chỉ là dẫn người truy m i n h nhưng không ngờ phía sau chừng mấy trăm tu sĩ ám ảnh minh lại liên thủ tất cả đều là cao thủ của cảnh giới phân thần khí tức tụ tập cùng một nơi trời đất tối tăm có thể dọn người người đứng đầu đó còn vận dụng bí pháp nhốt chúng tôi trong phạm vi m ộ ư ơ i km không được rời đi may mà tân đại ca lợi hại chẳng những thiết kế dìm chết một tên cảnh giới phân thần cấp năm còn dìm chết vô số cảnh giới phân thần cầu n g u y ệ t linh nhịn không được cười nói cuối cùng anh tân còn thuận tiện làm một khối mảnh vụn thánh tuyển quá lợi hại sau khi cô ấy nói xong cả rừng liền yên tĩnh đây còn là thuận tiện sao khoe miệng d â u quai nón giật giật sắc mặt những người khác cũng rất cổ quái vốn là dẫn theo kẻ địch kết quả lại thuận tiện giết chết hơn trăm tên cảnh giới phân thần thuận tiện giết một tên cảnh giới phân thần cấp năm còn thuận tiện lấy một khối mảnh vụn thánh tuyển lớn như vậy một tên cảnh giới s u ấ t khiếu cấp chín như tân trạm đối phó với cảnh giới phân thần cấp năm lại có thể đoạt bảo trong nháy mắt sao đây là việc mà con người có thể làm sao một trong số họ đó chính là nhiều hơn một tên cảnh giới phân thần cấp năm còn có hơn trăm người là ám ảnh minh thay đổi chiến lược muốn thành viên liên thủ săn giết tôi liễu mộng sắc mặt cũng sắc mặt cứng đờ nghĩ một chút cũng biết tình huống nguy hiểm lúc ấy mà chàng trai này chẳng những vẫn trốn thoát như trước hơn nữa còn đánh lại và đoạt bảo liễu mộng cũng không nghỉ ngờ điều gì hơi thở và mùi máu tanh trên người tân trạm không thể là già được c ổ nguyện linh cũng không cần phải nói dối lừa gạt người khác điều đó chứng minh tân trạm thật sự đã giết hơn trăm tên truy binh giết người của cảnh giới phân thần còn có một cường giả cấp năm hai người đuổi giết tôi một người tên là vương tử người kia tên là vương lang tân trạm nói anh cũng không biết chuyện này có hữu dụng với liễu ngộng hay không nhưng biết người biết ta không bao giờ là thừa anh em tử lang là kẻ độc gác của ám ảnh minh là người sở hữu tử lệnh liễu ngộng nói tân trạm cũng gật đầu trong ám ảnh minh căn cứ vào màu sắc của lệnh bài để phân biệt cấp bậc màu trắng kém nhất màu xanh lá cây và màu l a m tốt hơn màu tím và vàng chính là tinh anh thằng nhóc câu liễu mộng hoàn toàn không nói lên lời vốn tưởng rằng hai người diệp thành này là khoe khoang không ngờ rằng tân trạm lại thật sự làm được mang về một khối mảnh vụn linh tuyền lớn như vậy vẫn chưa bằng sự lợi hại của việc giết mấy tên cường giả cảnh giới phân thần vất vả cho cậu rồi vậy ba phần của mảnh vụn thánh tuyền này tôi sẽ vui lòng mà nhận một khắc sau liễu n g lộ ra nụ cười mò mãm mảnh vụn thánh t u y này dường như tính toán lập tức bắt đầu nhận lấy nhìn thấy l i ê u n g ọ n g không khách khí như vậy tân chạm nhữ mày bóng d á n g nhoáng lên liền chặn phía trước người l i ê u n g ọ n g nắm lấy cổ tay cô ấy có phải cô nhầm lẫn rồi không mảnh vụ này không có phần của cô không có của tôi sao anh đang đùa đ ấ y à? l i ê u n g ọ n g rút cánh tay về bị tân chạm đụng vào làm cho cô ấy có chút thẹn thùng nhưng lời nói kế tiếp của đối phương lại làm cho cô ấy càng thêm nóng giận anh đây là muốn qua cầu rút vắn à, tôi vừa c h ư a khỏi cho anh em của anh anh liền không nhận sổ sao lúc trước hai người từng nói muốn chia ba bảy không ngờ tân chạm muốn đổi ý đợi chút câu nghĩ đi Cô cứu của anh em tân ô tôi cô tôi không tôi cô tôi không cô i đổi lại giúp binh đi, phải nói biết rồi, đến là làm nào, này, truy tốt t cũng mức cần chuyện dẫn nữa, nợ nữa. trạm lắc đầu nói vậy phần chia ba bảy là sau khi hoàn thành điều kiện này cô và tôi cùng nhau tìm kiếm mảnh vụn thánh tuyển tìm được dựa theo tỷ lệ này mà chia không sai chứ rốt cuộc là anh muốn nói gì liêu ngộng c a o mày nói liệu tôi muốn nói chính là mảnh vụn thánh tuyển này là do tôi tìm được không có liên quan gì đến cô một chút cũng không có phần của cô tân trạm cười nói anh thật trơ cháo liêu n g ộ n vẻ mặt cứng nờ bị tân trạm nói cho một phen cô ấy cũng phản ứng lại dường như mảnh vỡ này thật sự không liên quan gì đến mình nhưng nhìn thấy một mảnh vỡ lớn như vậy gần ngay trước mắt mình lại không được chia cho một chút nào liễu mộng vẫn có chút hận đến nghiến răng cô cũng đừng tức giận chỉ cần cô đồng ý với tôi một điều kiện tôi có thể chia cho cô nửa phần nhưng tân trạm rất nhanh lại nói điều kiện gì anh nói xem liễu mộng ôm ngực h ư l ệ n h nói muốn dựa vào mảnh vụn thánh tuyền tăng lên cảnh giới tất sẽ dẫn tu sĩ chung quanh tới đến lúc đó cô phải giúp tôi bảo vệ chất pháp bảo vệ tôi không bị quáy dây tân trạm nói nhưng trước tiên tôi muốn xác nhận cô rốt cuộc là tu vi gì có đủ để bảo vệ tôi không liễu mộng này vô cùng thân bí hơn nữa ngoài cơ thể còn có khí tức đặc thù che khuất tu vi tân trạm đến bây giờ cũng không biết tu vi cụ thể của cô ấy anh không cần phải lo về thực lực của tôi chỉ cần tôi c h ư a khỏi thương tích tôi đảm bảo khu vực ngoại vi này không ai có thể làm tổn thương đến anh liễu mộng tự tin nói chương một nghìn năm trăm năm mươi mốt chương một nghìn năm trăm năm mươi mốt nhưng nửa phần có ít tôi muốn hai phần không được đây chính là mảnh vỡ linh tuyến lớn như núi nhỏ mặc dù nửa thành đôi nhiều hơn so với phần lớn mảnh vụn tân trạm lắc đầu nói vậy thì một nửa bản tiểu thư bảo vệ anh anh quả thực kiếm được lợi ích lớn hơn rồi hai thành cũng không nhiều lắm liễu mộng nói nhiều nhất là một phần còn không thì miễn bản tân trạm nói coi như anh giỏi thành r a o liễu mộng hung hăng chừng mắt nhìn tân trạm một cái sau đó nhìn mảnh vụn thánh tuyển một cái một phần linh dịch có lẽ cũng đủ để mình phục hồi tu vi rồi chỉ là thằng nhóc này nếu như tu vi trước đây của mình một cái tắt là có thể đánh anh bay xa trăm trượng bây giờ chẳng những mặc cả với mình còn bảo mình làm vệ sĩ thật sự là đáng ghét quá mà đàm phán điều kiện xong mấy người cũng không tùy tiện bắt đầu phá vỡ mảnh vụn hấp thu linh dịch mà là mang theo vật này đi đến một sơn cốc mà liễu n g h n g phát hiện trước đó nơi đó bốn phía có không gian hỗn loạn toàn bộ nơi đó dễ thủ khó công rất thích hợp hấp thu linh dịch viên khánh còn chưa về sao trên đường đi tân trạng hỏi huyết dịch phượng hoàng băng thu được ở sơn cốc bản nguyên cần mau chóng đưa đến bên tô huyên cho nên trước khi anh xuất phát viên khánh liền chủ động mời anh đưa về đối với phẩm hạnh của viên khánh mấy người tân t r ạ n đều khá là yên tâm tên này ngoại trừ thỉnh thoảng nhắc gan nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy cũng giao phó cho anh ta về phương pháp rời xa cảnh giới này ngược lại cũng rất đơn giản hoặc là bóp nát lệ n h bài một canh giờ sau liền có thể trở lại thành cổ đông hoàng hoặc là tìm kiếm những khe hở được vạch ra trên bầu trời viên khánh có lẽ xuất phát cùng tân t r ạ n g cũng đi được hai ngày rồi sau khi đến sân cốc diệp thành phát cho viên khánh vị trí chuyên âm vậy tôi sẽ không khách khí nữa mấy người rơi xuống l i ê u Ngọc nhìn mảnh vụn thánh tuyển vẻ mặt khát vọng đợi một chút tân trạm lại đi tới một tay ném mảnh vụn xuống đất chỉ giữ lại một phần kích thước bằng cái xô lộ ra ngoài sau đó tân trạm lại bày ra một đạo trận pháp nhỏ ở b ố n phía ngăn cản thần thức dò xét cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh có thể g i ế t nhiều cảnh giới phân thần như vậy l i ê u ngộng sửng sốt lập tức phản ứng lại có chút bội phục thanh thuyền hình dạng đặc biệt nếu lâu không tan nhất định sẽ dẫn tới sự r ì n h m ò của các tu sĩ mà nếu để cho bọn họ nhìn thấy mảnh vụn lớn như vậy chỉ sợ sẽ lập tức điên cuồng thậm chí truyền tin tức ra ngoài thu hút lượng lớn các cường giả tới bằng cách này ít nhất nó trông giống như đây chỉ là một mảnh vụn lớn hơn một chút tuy rằng chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng lại thể hiện ra tân trạm rất cẩn thận và biết suy nghĩ anh bắt đầu đi tân trạm gật gật đầu sau đó liễu n g ộ n vì muốn bảo vệ mình tự nhiên cô ấy muốn đến trước ngay sau khi liễu n g ộ n phá vỡ mảnh vụn bắt đầu hấp thu linh dịch chưa qua một canh giờ viên khánh liền trở về tân trạm đây là đá chuyên âm tô huyên đưa cho anh viên khánh hạ xuống giao cho tân trạm một viên linh ngọc tin tức m à n g u y ê n truyền đến cầm ngọc thạch bóng lắm này trong lòng tân trạm kẽ động tôi chờ cô ấy hoàn toàn bình thường mới trở về viên khánh cười nói vất vả cho anh rồi viên khánh tân trạm nói với thái độ cảm ơn nếu tô huyên có thể truyền âm thì chứng minh cô đã hồi phục sắp xong rồi không biết u yên sẽ nói gì với mình tân trạm đưa một luồng linh khí vào trong ngọc thạch rất nhanh một luồng âm thanh vang lên trong đầu tân trạm nghe giọng nói thân thiết dịu dàng của tô huyên khỏe miệng tân trạm không giấu nổi nụ cười nhìn dáng vẻ ngây ngốc của chàng thanh niên này có l ấ tô huyên đã nói không ít lời tình cảm diệp thành và dâu có ai nón ôm cánh tay đứng ở một bên nhỏ giọng lẩm tân trạng t ô huyên nói cái gì vậy chờ tân trạm thu hồi linh ngọc diệp thành tò mò nói huyên đã hồi phục tu vi cũng bởi nhờ có băng phách dung hợp mà tăng lên không ít cô ấy nói sẽ theo cực hẳn c u n g chủ tu luyện một thời gian tân trạm nói biết tô huyên bình an vô sự hơn nữa còn được c u n g chủ chỉ đạo sự thấp thỏm lo lắng bao lâu của tân trạm cũng đã có thể bung xuống diệp thành và dâu q u a i nón cũng rất vui vẻ đợi một lát liễu ngộng hấp thu thánh tuyền xong chúng a đều đi tăng lên một cảnh giới tân trạm cười nói tô huyên có thể hồi phục nhanh như vậy không thể thiếu sự hỗ trợ của mấy người diệp thành hơn nữa một khối linh dịch lớn như vậy bản thân hấp thu đến trình độ nhất định sẽ báo hòa căn bản không dùng hết vậy tôi chẳng phải là sắp đến cảnh giới phân t h â n rồi sao ha ha may mà có c â u diệp thanh nết miệng cười mấy người đều là vẻ mặt vui mừng tăng lên tu vi ai mà không thích nhưng mà trước lúc đó chúng ta còn có vài việc phải làm tân t r ạ n g mỉm cười nói sau đó anh đem kế hoạch nói với mấy người kia mọi người nghe xong đều gật đầu liên tục bắt đầu tự chuẩn bị sau khi liễu ngộng hấp thu t h á n h tuyển hiện tượng khác lạ của trời đất dâng lên rất nhanh thu hút sự chú ý của những tu sĩ khác đặc biệt là hiện tượng lâu mà không tan điều này đại biểu cho khối mảnh vụn thánh tuyển này rất lớn ha ha lại là mảnh vụn thánh tuyển lớn như vậy ông đây thật sự là không có đến đây vô ích mà đúng lúc này bên ngoài sơn cốc đột nhiên vang lên một tiếng cười giọng nói này tràn ngập sự tham lam ngay sau đó v ó n g dáng một người liền nhào về phía liễu ngộng một đám xui xẻo cũng xứng đáng có được mảnh vụn này đây là một lao già hao xám tu vi ước chừng là cảnh giới phân thần cấp ba ở phạm vi bên ngoài của thánh cảnh đã được coi là khá cao vân công tử tân trạm k h á quát một tiếng vân công tử ngay lập tức lao ra tu vi trên người bị che giấu cũng lộ ra anh cũng là cấp ba thì ra các người đang l ừ a gạt người khác sao lão giả trong lòng kinh ngạc ông ta lúc trước quét qua mọi người ngoại trừ liễu mộng hấp thu linh dịch nhìn không ra tu vi những người khác đều là khoảng cảnh giới phân thần cấp một chính vì thế ông ta mới dám ra tay không ngờ rằng vân công tử lại cố ý che giấu cấp ba đối với cấp ba lão giả căn bản không có ưu thế ông ta quay lại ngay lập tức và đang định trốn thoát đã đến còn muốn chạy nằm mơ đi diệp thành và dâu quay nón cười lạnh ra tay viên khánh và cầu nguyện linh phóng người bay lên ngăn cản đường đi của lão giả Trước Trước 1553. 1553. mấy người hợp lực không cần tân trạm ra tay lão giả này đã bị bao vây chật vật ngã xuống đất lão giả áo sáng này sau khi bị khống chế sợ tới mức toàn thân run rẩy sắc mặt tái nhợt như giấy các vị lão hữu cầu xin các người đừng giết tôi lão phu nhất thời bị bảo vật che mất lương tâm bây giờ đã tình ngộ tha cho tôi đi đồ đạc trên người tôi đều cho các người hết lão giả vẻ mặt khổ sở hoàn toàn không khống vẻ mặt cuồn g vọng m á n h liệt ban ấy không biết là giả vờ hay thật sự hối hận thật ra ông chỉ là tham lam mảnh vụn thánh tuyển này ở thánh cảnh này cũng không tính là sai lầm lớn lắm tân trạm bước tới nói đúng vậy đạo hữu xin các người bông tha tôi đi lão giả trên mặt sẹt qua hy vọng không ngừng gật đầu nói anh ta cũng nhìn ra trong những người này cảnh giới phân thần không ít nhưng người đứng đầu lại là tân trạm cảnh giới xuất khiếu này nếu ông muốn sống đơn giản thôi giao ra m ệ n h hồn tôi sẽ tha cho ông một mạng tân trạm nói có thể đổi điều kiện khác được không lão giả sắc mặt cứng đờ giao ra m ệ n h hồn tính mạng của mình liền bị người khác khống chế đương nhiên có đó chính là tôi một đao chém chết ông dầu quay nón hử nói lão giả đương nhiên không muốn chết vẻ mặt ông ta đau khổ, cũng u ố i c không cần phải tỏ ra như vậy chỉ cần ông biểu hiện thật tốt chờ chúng tôi làm xong việc tôi có thể trả mệnh hồn lại cho ông tân trạm nói đạo hữu tính mạng tôi đều giao cho cậu rồi cần gì phải lừa gạt tôi láo giả cười khổ một tiếng lấy đi mệnh hồn của người khác nào có chuyện sẽ trả lại đừng nghĩ rằng tôi đang l ừ a ông tôi là luyện dược sư chắc là ông cũng biết luyện dược sư sẽ không dễ dàng nói dối đâu tân trạm để lộ ra lệnh bài dược sư hội của mình vẻ mặt lao giả nhất thời khé động cậu nói thật à đúng vậy chỉ cần ông giúp tôi làm một chuyện chuyện rất đơn giản tân trạm cười cười nói tân trạm nói một chàng lao giả nhất thời vẻ mặt có chút cổ k h á i tôi làm như vậy những tu sĩ kia nhất định muốn giết tôi ngươi không có quyền lựa chọn tân trạm lắc đầu nói thanh cảnh mở ra chỉ có một tháng chỉ cần ông nghe mệnh lệnh của tôi trước khi thanh cảnh chấm dứt tôi nhất định sẽ trả m ệ n h hồn lại cho ông được cậu là luyện dược sư vậy tôi sẽ tin cậu một lần lao giả cắn răng chết đạo hữu không chết bần đạo chỉ cần tân chạm giữ đúng lời hứa cùng lắm sau này mình sẽ tránh xa thành cổ đông hoàn g một chút ông ta vừa phóng người liền bay ra khỏi s â n cốc ở bên ngoài s â n cốc cũng có một phần tu sĩ tồn tại bọn họ đều là nhìn thấy thánh tuyển dị tượng thăng cấp giữa không c h u n g kia nhưng không phải ai cũng mạnh mẽ như lao giả bọn họ tiến lên có chút cẩn thận bay ra ngoài sơ cốc tuy rằng trong lòng vô cùng thèm thuồng khi nhìn thấy linh dịch thánh tuyển hận không thể lập tức xông vào nhưng có thể dẫn động dị tượng mãnh liệt như vậy ai cũng không biết bên trong là ai chọc giận c ự n giả g mất mạng vô ích cũng không ổn nhưng ngay khi không ít tu sĩ do dự một lao giả áo s á m lại chủ động liên lạc với mọi người chúng mình luôn mong các bạn sẽ luôn ủng hộ chúng mình đây là linh mới nhé cả nhà truyền kỳ chiến thần Trước 1554. Trước 1554 1554 một tên tu sĩ cảnh giới phân thần cấp ba xa lạ đột nhiên xuất hiện khiến cho không ít tu sĩ đều có chút cảnh giác nhưng lão giả áo s á m ngược lại không thèm để ý các vị tình hình ở bên trong lúc trước tôi đã dò xét qua điều tra chỉ có một cường giả cảnh giới phân thần cấp ba còn lại đều là cấp một thậm chí còn có cảnh giới xuất hiếu chúng ta ở chỗ này chờ đợi chỉ có thể nhìn thấy những thứ chất thải này được hút ra từ mảnh vụn thanh tuyển không bằng chủ động xông vào nếu đạo hữu đã nói rõ ràng như vậy vì sao không chủ động xông vào còn phải liên lạc với chúng tôi một văn sĩ cảnh giới phân thần cấp hai n h ư mày nói lao giả áo xám bất đắc dĩ trực tiếp kéo quần áo ra để lộ ra mấy vết thương bên trong các vị tôi vừa rồi đã nói qua tôi đi vào dò xét nhưng cảnh giới phân thần cấp ba mạnh hơn một chút so với tôi hơn nữa còn có người khác hỗ trợ lao phu bị thương nhẹ chỉ có thể tạm thời lui về vẻ mặt mọi người có chút thay đổi những vết thương của lão giả có vẻ còn mới h i ệ n nhiên là vừa mới hình thành có thể đúng là thật đám người kia dám đụng đến lao phu tôi tuyệt đối không thể bỏ qua tuy rằng các vị đều là cảnh giới phân thần cấp một hai nhưng liên hợp lại những tên kia cũng không phải đối thủ ngược lại tôi cuốn lấy tên cấp ba kia các người phân ra một hai người giúp tôi những người khác đối phó đám phế vật kia mảnh vụn thánh tuyển chính là của chúng ta lão giả nói một cách say mê đó chính là một khối mảnh vụn rất lớn tôi chắc chắn rằng ở ngoại vi địa vực Các người một tháng cũng không tìm được một Trước cái cũng có thức tháng người không tiên đừng nói tới cái này, ông cũng có hình ảnh thần hối. tới một tìm một lão ú c xác nhận xem ông nói có đó, Đương nói nói. tôi thật ông không phải lại miệng nhiên rồi. muốn xem mở nhận văn hay là l sự sĩ giả ấn một ngón tay ở trên đ ấn đường một luồng khí tức thần thức được dẫn ra sau đó hướng về phía văn sĩ văn sĩ nắm lấy thần thức cảm thụ một phen quả nhiên xuất hiện hình ảnh lão giả đối đầu cùng đám người vân công tử tu vi của mọi người không cách biệt lắm anh ta cũng có thể phán đoán ra hình ảnh này là thật sao lại không có phần sau chỉ có nửa đầu ông giao chiến với bọn họ văn sĩ cảm thụ xong hình ảnh n ế u mày nói ha ha phần chiến đấu phía sau liên lụy đến công pháp tuyệt học của lao phu đương nhiên không thể để lộ cho đạo hưu lao giả áo xám thản n h ư n ó i mắt văn sĩ giật giật lời giải thích của lão giả cũng coi như hợp lý anh ta khéo leo c h u y ể n thần thức này cho người khác chuyến đi mọi người đều xem một vòng bọn họ đều có chút động lòng thoạt nhìn tân trạng bọn họ không đủ thực lực giết bọn họ mảnh vụn thánh tuyển chính là của mọi người thế nào các người tính thế nào tôi còn liên lạc với tu sĩ ở phía bên kia nếu các người nhắc gan thì tôi đi đây lão giả áo xám thúc g i đồng thời ông ta cũng có chút xót ruột nhiệm vụ tần trạm giao cho mình chính là đi bốn phía răng bẫy những tu sĩ rình rập này sau đó đưa bọn họ vào sân cốc rồi bao vây toàn bộ ép bọn họ giao ra mệnh hồn phục vụ đám người tân trạm nhưng bây giờ những người này quá cẩn thận thoạt nhìn mình là một người ngoài chắc chắn rất khó có được lòng tin nhưng ngay khi láo giả nói chuyện dị tượng thanh tuyền theo thời gian trở về lại thay đổi lần nữa thanh tuyền ảo tưởng s ô n g lên trời ước chừng mở rộng một vòng ngàn dặm phía dưới vòng tròn tất cả tu sĩ đều có thể nhìn rõ ràng các người còn không ra tay bị những cao thủ kia nhìn thấy chúng ta sẽ chẳng chiếm được cái gì cả lão giả áo s á m r ộ n g điệu mang theo uy hiếp thêm một cái hòa đạo mấy người văn sĩ càng d ễ ruột thêm c h ư ơ n một nghìn năm trăm năm mươi lăm c h ư ơ n một nghìn năm trăm năm mươi lăm ừ lão phu vốn nghĩ mấy người các người có chút bản lĩnh không ngờ tất cả đều nhắc gan thật sự là lãng phí thời gian tôi đi tìm một đám người khác nói xong lão giả giả vờ muốn rời đi đạo hữu đừng vội đi nếu chúng ta cùng nhau ra tay vậy mảnh vụn thánh tuyển sẽ phân chia như thế nào văn sĩ cuối cùng nhịn không được mở miệng nói chuyện này thì đơn giản lúc trực tiếp phá vỡ mảnh vụ đó chúng ta dựa vào bản lĩnh bắt lấy linh dịch lao giả áo sáng cười đám thanh niên này cuối cùng cũng mắc câu một lát sau trong s â n cốc đám người văn sĩ vẻ mặt xanh biếc ngồi trên mặt đất tất cả đều bị giam cầm trong trận pháp bọn họ đã rất cẩn thận không ngờ vẫn bị mắc b ấy vừa mới tiến vào s â n cốc lao giả này liền đột nhiên g i ỡ quẻ, khiến mấy người trở tay không kịp trước sau đều bị công kích rất nhanh liền bị bắt giữ các người đừng nhìn tôi lão phu cũng là bất đắc di thôi lao giả áo s á n có chút xấu hổ nói các vị vị tân công tử này là luyện dược sư chỉ cần giao ra mệnh hồn nghe theo lời của cậu ấy Cậu ấy bảo đảm tân r trả ư ớ c cảnh chấm dứt, sẽ trả lại tự do cho chúng、ta. Chuyện khi thánh lại dứt, tự ta. đến do sẽ b y giờ, c ò công ó cách nào khác khác cũng c thở dài, giao ra mệnh hồn, những người khác cũng đều làm theo. nào Văn người Tân dài, làm sao? giao sĩ ra đều tử bây giờ chúng tôi đều nghe theo mệnh lệnh của anh anh muốn chúng tôi làm gì tân trạm cách khỏi t r ậ n pháp đám người văn s、si、ĩ đứng lên bay về phía anh hỏi bọn họ cũng cam chịu số phận nhất thời tham lam kết quả liền bị chúng b ấ y nhưng không biết tân trạm này bảo lão g i ả bắt bọn họ là muốn làm cái gì các vị thật ra không cần gấp gáp tôi chỉ cần các người rút một chút một lát nữa tôi sẽ đột phá tới cảnh giới phân thần động tính của thánh tuyển sẽ hơi lớn cho nên cần thêm một ít trợ thủ tân trạm nhìn mấy người này tân công tử không cần khắc khí nếu cờ kém một chiều cậu không giết chúng tôi chúng tôi cũng coi như là nhặt lại được một mạng một lát nữa cậu đột phá tu vi chúng tôi sẽ tận lực bảo vệ trợ ậ pháp văn sĩ cũng dứt khoát bản thân vốn muốn giết đám người tân trạm cướp đi mảnh v ụ n thánh tuyển bây giờ nếu đã thua đối phương không giết bọn họ chỉ là hy vọng giúp đỡ sau khi vượt qua sự thất vọng ban đầu tất cả họ đều thích nghi tu sĩ chính là như thế một giây trước là khách quý của đê vương dây tiếp theo có thể đã bị người khác giết chết tuy rằng bây giờ bị tân trạm nắm giữ mệnh hồn nhưng tốt xấu gì vẫn còn có hy vọng vậy thì rất cảm ơn nhưng tôi sẽ không lập tức thăng chức hơn nữa lượng người các người cũng hơi ít cần phải tìm thêm người tân trạm nói giống như cách l ừ a gạt chúng tôi đó sao văn sĩ đầu góc có chút cổ quái bọn họ xem như bị lão giả l ừ a tới bây giờ lại muốn đi l ừ a gạt những người khác tới đây nhưng mọi người cũng không có gánh nặng trong lòng có một số người chính là như vậy mình bị l ừ a nhưng cũng muốn người khác phải trải nghiệm một lần nhưng mà văn sĩ có chút nghĩ hoặc tân công từ này mọi u nhiều ố n người như gì? vậy để làm m người tản ra bốn phía đều đi ra ngoài sơn cốc tìm kiếm mục tiêu tôi có một loại cảm giác đến cuối cùng chúng ta có thể tạo thành một đội ngũ rất lớn diệp thanh chật chật nói cũng có thể đến mấy trăm ngàn tu sĩ đều trở thành thủ hạ của t â n trạng nghe chúng ta điều khiển ha ha vậy cũng rất thú vị dâu quai nón cười ngốc nghếch nói mấy trăm tu sĩ cảnh giới phân thần nghe một mệnh lệnh cảnh giới xuất h i ế u tình cảnh đó thực sự có chút chờ ú t mong các ngươi đừng vui mừng quá sớm nếu có nhiều người cẩn thận bọn họ bắt các người làm con tin đến lúc đó tôi giao hay không giao mệnh h ồ đây trong â n nói. Diệp khi n h cứng đở, u mấy người n đang nói g h chuyện thím liễu mậu vẫn hấp thu linh dịch đột nhiên tỉnh lại nhữ mày một phần linh dịch mà cô ấy và tân trạm giao dịch đã dùng hết nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn công pháp nhà họ tống có chút kỳ lạ nếu bản thân không hoàn toàn bình phục tu vi từ đầu đến cuối sẽ bị ảnh hưởng nếu có cơ hội nhận linh dịch này liễu ngộng không muốn bỏ qua t â n trạng tôi còn cần nửa phần linh dịch mới có thể hồi phục liễu ngộng thành thật nói nhưng về điều kiện tôi có thể lấy bí pháp ra chuyển khi đột phá cảnh giới phân thần để trao đổi với anh anh muốn lập tức đột phá cảnh giới phân thần thứ này chắc chắn anh có thể dùng được liễu ngộng rất tự tin nói cô ấy cũng có lòng tự kiêu của mình tuy tâm t r ạ n không ngăn cản mình tiếp tục hấp thu nhưng nếu đã có giao dịch cô ấy sẽ không gạ gác của người khác được tân trạm cũng gật gật đầu nói xem ảnh một bầu trời dần dần ảm đ ạ o dị tượng thánh t u y ể n từ đầu đến cuối ở trên không trung biến nào khoảng cách b ư ớ c xạ cũng càng ngày càng xa đám người lão già áo xám và văn sĩ lần lượt mang theo những con mồi lựa được từ bốn phía trở về kết quả dĩ nhiên cũng đều bị tân trạm lấy đi mệnh h ồ n trong sân cốc tu sĩ càng ngày càng nhiều dần dần có gần trăm người đến lúc này bên ngoài sơn cốc đã dường như đã không còn tu sĩ dình m ò phạm vi ngàn dặm này dù là kẻ có g ã tâm đến mấy đều bị tân trạm thu mệnh ổn mắt thấy số người đã đủ tân trạm cũng chấm dứt kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô dùng m ệ n h h ồ n uy hiếp không giống như sự tin cậy của việc bắt người ta làm nô dịch có thể làm cho đối phương trung thành tận tâm mất đi ý thức về bản thân đây giống như một kiểu đe dọa hơn mà những tu sĩ này có được ý thức suy nghĩ của mình chỉ là bởi vì cái mạng nhỏ của mình bị khống chế mới tụ tập cùng một chỗ nếu số lượng vượt quá sự kiểm soát chưa chắc phải xảy ra tình huống gì đó mà thời gian một ngày này tân trạm cũng không hề nhà tôi anh cũng không có tham gia chuyện giam cầm tu sĩ mà là ở trong sơn cốc bột phía khắp rất nhiều hoa văn trận địa Huyền vũ tỏa linh trận linh t là một loại một trận pháp siêu quý một ô tân trạng trước đây chưa từng thi triển trận pháp. Huyền vũ tỏa linh trận này là loại phức tạp nhất, cũng là loại vi lực mạnh mẽ nhất. Trận đây anh nhiều huyền linh này cũng mạnh loại loại loại giao chưa cho phức lực pháp, pháp qua. Mẹ mẽ m là là vũ khi mở ra giống như huyền vũ giang thế tuy rằng sức công kích bình thường nhưng phạm vi trận pháp bao phủ năng lực phòng ngự lại vượt quá bình thường mà điểm mấu chốt nhất của trận pháp chính là cần có lượng lớn tu sĩ duy trì cung cấp linh khí tu sĩ càng nhiều có thể cung cấp linh khí càng mạnh uy lực của huyền vũ tỏa linh trận cũng càng cao chúng mình luôn mong các bạn sẽ luôn ủng hộ chúng mình chương 1598 t r c h ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1598 m ộ t đám hô t ạ n tránh ra thôi trưởng lão lạnh lùng hư một tiếng vân công tử cùng l ắ m chỉ là cảnh giới phân thần cấp bốn lão giả ao sám và đám văn sĩ kia cũng chỉ là cấp hai cấp ba linh khí của ông ta cùng bạo những người này liền bay ra xa liễu mộng xuất hiện trường tiên trong tay vung lên quấn quanh cổ thôi trưởng lão thôi trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng ngón tay khê búng một cái chính xác tìm được vị trí của roi r a sau đó đánh bay danh con dám đột phá ở chỗ này đúng là ngu xuẩn lao già này sẽ g i ú p mày một tay thôi trưởng lão ha ha cười lớn một bước đi tới trước mặt tân trạm đánh về phía đầu anh ẩm nhưng trong giây phút đó một màn sáng đột nhiên xuất hiện ngăn trở trước người thôi trưởng lão nụ c ư ờ i của thôi trưởng lão ngay lập tức cứng g ắ c ông a lúc này mới phát hiện bên ngoài tân trạm chẳng biết lúc nào lại có mấy tấm phụ lục trôi lơ lửng hoàn toàn bảo vệ anh bên trong đến cuối cùng là ông ngu hay là tôi ngu tân trạm chậm rãi mở mắt trên bầu trời mây đen vốn đã tản ra lại lần nữa ngưng tụ cảnh giới phân thần cấp ba trong lòng thôi trưởng lão r u lên chật quay đầu bỏ chạy ông ta đột nhiên nghĩ đến lúc trước hạ chấp sự bị giết chết cũng bởi vì tân trạm đột phá tu vi mặc dù không biết hai người này có quan hệ thế nào nhưng tân trạm nếu có thể lợi ủng lôi k i ế p để giết hạ chấp sự thì cũng có thể giết được ông ta hai người thôi trưởng lão không nghĩ đến tân trạm có thể thao túng lực lượng của lôi k i ế p không phải vì bọn họ ngu xuẩn mà vương tử trước đây thấy được lúc tân trạm độ kiếp biết anh có hơn mười bản nguyên lực nhưng thôi trưởng lão lại không biết chuyện này mà cũng may là vương t ử ở những giây phút cuối cùng mới r á c n ộ ra bởi vì không phải chỉ cần cảm nhận được thuộc tính lôi cơ bản liền có thể thao túng lôi kiếp xem ảnh một một đạo lôi kiếp vô cùng lớn đột nhiên đánh xuống dưới sự không chế của t â n trạng không do dự lao thẳng về phía thôi trưởng l a o bí thuật hồ huyền thôi trưởng l a o khét quát một tiếng hư không sau lưng đột nhiên hiện ra hư ảnh của một con hồ yêu to lớn sau đó mảnh hổ này đột nhiên chui vào cơ thể ông ta ở lúc lôi kiếp đánh xuống thôi trưởng lão đưa tay đánh vào lôi kiếp hư ảnh của hồ yêu đồng thời cũng hiện lên、Âm. so với chấp sự hạ không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào lúc trước thôi trưởng lao chuẩn bị đầy đủ hơn Trước 1599. Trước 1599 1599 một chiêu này đánh xuống ông ta chẳng qua chỉ bị chấn bay khỏi không trung rơi xuống mặt đất khoe miệng tràn ra một ngụm màu tươi chỉ bị thương nhẹ không có bị thương nặng sau đó đạo lôi k i ế p thứ hai đánh xuống thôi trưởng lão lại lần nữa thúc giục ra lực lượng của mánh hổ thư ảnh h ổ yêu ho lớn phóng lên những cao núi trứng lôi kiếp hộc hộc thôi trưởng lão thở hổn hển trên mặt lại hiện lên nụ cười cố hết sức nhìn chằm chằm tân trạng hai đạo lôi kiếp lão già này đỡ được để xem bây giờ cậu còn thủ đoạn gì nữa mau chết đi thôi trưởng lão cảm giác trong cơ thể vẫn còn dư lực lượng liền lao về phía tân trạm linh khí thả ra ngập trời một con mánh hổ phóng về phía tân trạm như muốn nuốt trừng anh đoàn đoàn đoảng tân trạm bay ngược ra ngoài những tấm phủ văn bảo vệ xung quanh toàn bộ vỡ nát hiện tại ông còn không muốn chạy trốn có phải đã quên một chuyện rồi không sắc mặt tân trạm vô cùng bình tĩnh ánh mặt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thôi trưởng lão cái gì thôi trưởng lão trong nháy mắt hơi xứng sờ Tôi hiện tại đã không phải là cảnh giới xuất thần thì không ông hiện phải giới khiếu giới cảnh cảnh phân còn đã cấp là là mà vậy ẫ n cảnh phân thần tân nói. là cấp chạm giới v thì như thế nào cậu vẫn chênh lệch với tô ba cảnh lão già này vẫn có thể giết chết cậu như cũ thôi trưởng lão cười miệng một tiếng lại lần nữa sử dụng hư ảnh của mánh hổ sai rồi chuyện này có nghĩ là tôi có thể sử dụng thuật pháp nắm chặt ông trong lòng bàn tay khoe miệng tân c h ạ m hiện lên một nụ cười giữa ấn đường bắn ra một tia sáng màu đỏ tia sáng này bay ra phía xa xa trong nháy mắt nổ vang một tiếng trong hư không sau đó một cỗ hơi thở hoang vắng t h ở i viễn cổ tràn ngập khắp nơi đó một người khổng lồ bốn mắt chậm rãi đi ra từ hư không cái miệng vô cùng to lớn trực tiếp n ứ t ra đến bên h a i phía bên trong có một vòng xoáy màu đen buộc phát lực hút khủng khiếp thôn thiên thuật sắc mặt thôi trưởng lão nhanh chóng biến đổi không nghĩ đến tân trạm lại có thể biết được loại kỳ thuật tượng cổ này vòng xoáy đó sinh ra lực hút cực mạnh thôi trưởng lão vội vàng buộc phát linh khí để chống trả thân thể xuất hiện mấy giây dừng lại cũng vào lúc này tân trạm đột nhiên bay về phía mây đen anh đưa tay chụp lấy gì đó trong khúc chung vô số lôi điện lóng lánh ngưng tụ lại thành một cây trường thương chết đi tân trạng k h é c quát lực lượng nơi cánh tay bùng nổ trường thương lôi điện đột nhiên phá vỡ bầu trời lao thẳng về phía thôi trường lão không tốt thôi trường lão đang ngăn cản lực hút của người khổng lồ t h ô n thiên trước mặt lại có một câu trường thương không ngừng đánh tới s á t mặt ông ta lập tức trở nên dữ tợn cả người bay lên không trung mà tân trạng cũng ngay tại lúc này trong mắt lướt qua một tia sáng đưa tay chỉ một cái âm một đạo lôi kép ngay giờ phú này đột nhiên đánh xuống thời cơ vô cùng chính xác ngay trong nháy mắt thôi trường lão bay lên trưng một nghìn s á t r h ư n g một nghìn s l à m xoa có thể không phải chỉ có hai đạo lôi k i ế p thôi sao thôi trưởng lao thấy lôi k i ế p lại đánh xuống liền khó tin g à o lên một tiếng nổ v a n g lên thôi trưởng lão bị lôi k i ế p đánh trúng trực tiếp đập xuống mặt đất ông ta so với hạ chấp sự còn thảm hơn đối phản dù gì cũng cản trở một chút nhưng lần này thôi trưởng lão về cơ bản không kịp đề phòng chuyện này tương tự với thôi trưởng lão dưới tình huống không hề phòng bị nhận chọn một kích của tu sĩ cảnh giới phân thần cấp sáu đi phong thừa dịp ông ta trọng thương liền lấy mạng ông ta tân trạm cầm kiếm thanh đồng trong tay kiếm ý giữa ấn đường sông ra ngoài trong chu vi mười ba m đều là kiếm quang bao bọc toàn bộ phạm vi thôi trưởng lão rơi xuống đất liễu n g ộ n g cũng hành động giống vậy đánh ra các loại còn sáng thôi trưởng lão là cảnh giới phân thần cấp sáu cho dù ông ta đã bị thương nặng cũng tuyệt đối không thể xem thường trong hồ sâu thôi trưởng lão hiện tại chỉ có thể hình dung bằng một chữ thảm ông ta vừa mới bị xét đánh cho thất khiếu chảy máu còn chưa kịp đứng dậy đã bị kiếm quang chém cho toàn thân đầy vết thương miễn cưỡng niết nhắc bay lên thì lại bị một đạo linh khí của liễu mộng đánh trúng ông ta lúc này vô cùng yếu ớt về cơ bản không thể ngăn cản được t h â ngay tại lúc này a rơi xuống. một nguyên thần hốt hoảng bay ra căm hận liếc nhìn hai người rồi nhanh chóng chạy trốn về phía xa bên ngoài cơ thể ông ta bao bọc một tầng ánh sáng xanh tốc độ lại nhanh đến không ngờ liễu mộng lại vung một roi giống như linh xả quân lấy nguyên thần của thôi trường lão ông ta đau đớn hét lên một tiếng lung lay suýt chút nữa đã tiêu tán nhưng cuối cùng cũng không có tan vỡ mà ngược lại tốc độ lại tăng lên trong chớp mắt liền biến mất nơi phương xa chắc là một loại bí thuật dùng để chạy trốn của nguyên thần đáng tiếc chưa kịp giết chết ông ta l i ế u mậu oán hận bay trở lại một đường đuổi g i ế t đối phương kết quả lại không thu hoạch được gì đúng là có hơi không cam lòng không có gì chỉ cần xài chính đạo còn tiếp tục sai người đuổi g i ế t thì người này sớm muộn gì sẽ còn xuất hiện lại cơ hội g i ế t chết ông ta vẫn còn nhiều lắm tân trạng cười nói trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người tân trạng trong mắt tràn đầy những suy nghĩ vô cùng phức tạp có s u n g bái hâm mộ khâm phục thậm chí là sợ hãi đoạn đường này của tân trạm từ cảnh giới xuất khiếu tăng lên cảnh giới phân thần đã liên tục chém giết hai cảnh giới phân thần cấp sáu một cấp năm tu vi thấp hơn thì đến không xuể tất cả mọi người đều chứng kiến hết thể những thứ này hành động vĩ đại hai nghe mắt thấy như thế đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của con người nhất là khi anh lấy tu vi cảnh giới phân thần cấp một tiêu diệt hạ chấp sự cấp sáu cho dù là mượn lực lượng của lôi kếp thì có bao nhiêu người có thể là được đến mức này mười loại bản nguyên lực đột phá cảnh giới phân thần Chuyện này trong ừ chừng xưa đến nay vô cùng thưa tương nay đến cùng nói không chừng tần công vô thớt, tử t lại sẽ ở thành như h người giống như Đông à đấy.、Nghĩ、đến sau này Nghĩ sau tôi lòng à là mà m mất mặt lắm việc người trời phải lại rất tiêu chuyện cho cũng ngược Trước Trước hình như không ngạo. 1, 1, trong đứng gì đầu đất, rất l 1601 1601 rất nhiều người không khống chế được sinh ra rất nhiều tâm tư khác nhau cũng không còn bất mãn và mâu thuẫn với tân trạm như trước suy nghĩ của một người luôn luôn sẽ nảy sinh biến đổi hơn nữa có lúc sẽ rất nhanh trước kia tân trạm chẳng qua chỉ là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu nhưng lại nắm trong tay tính mạng của vô số tu sĩ cảnh giới phân thần tất nhiên sẽ khiến bọn họ k h ô n g phục nhưng bây giờ tân trạm cùng lắm chỉ là cảnh giới phân thần tam phẩm lại có thể chém giết cường giả cấp sáu là người mạnh nhất trong đám đông bị một người có thực lực mạng mẽ như vậy nắm giữ trong tay tất nhiên sẽ có cảm giác khác nhau đừng nói đến lúc tân trạm lên cảnh giới phân thần còn dẫn đến linh khí của trời đất tất cả mọi người đều được hưởng thụ lợi ích không nhỏ chúng ta trở về thôi sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc tân trạm đứng dậy bay lên giữa không trung tất cả mọi người đều gật đầu đi theo tân trạng có gì thì trở về rồi hay nói nhìn liễu ngộng muốn nói lại thôi như đang có rất nhiều vấn đề cần hỏi tân trạng cười một tiếng sau đó anh dẫn mọi người trở lại sân cốc diệp tôn và đám người viên khánh đang nghỉ ngơi bên trong s â n cốc thấy tân trạng và liễu ngộng bình yên vô sự trở lại thì đều thở phào nhẹ nhõm sau khi dặn dò mọi người tản ra đi nghỉ ngơi tân trạng và liễu ngộng cùng đi đến một nơi yên tĩnh trong s â n cốc cô có vấn đề gì thì hỏi đi liên tục đánh nhau tân trạng cũng có chút mệt mỏi nên liền trực tiếp ngồi xuống tảng đá nói chuyện Này, dù gì tôi cũng là người đẹp đấy anh để ý hình tượng một chút có được không tâm trạng của liễu mộng rất tốt thấy tân trạng không thèm để ý hình tượng nửa nằm nửa ngồi liền không nhịn được n h ữ mày chỗ nào có người đẹp thế a không phải cô đang nói bản thân đ ấ y chứ tân trạng không sao cả cười một tiếng thật xin lỗi đúng là không nhìn ra hơn nữa cô có đẹp hay không đối với tôi cũng không có gì khác nhau anh l ô ngày m liễu mộng dựng thẳng đứng đành chịu được ngồi xuống một bên cười nói nghiêm chỉnh mà nói anh rốt cuộc đã thức tỉnh bao nhiêu loại bản nguyên lực đừng nói với tôi là chỉ có mười loại liễu mộng tò mò nhìn tân t r ạ n cô nhớ lúc mình dẫn hai người hạ chấp sự rời đi tân trạm đã thoát khỏi không gian bản nguyên bắt đầu hấp thu và dung hợp bản nguyên khí nhưng mấy thứ tinh thần bản nguyên cô nhìn thấy kia dường như không có mạnh mẽ như lực lượng lôi k i ế p mà tân trạm mới sử dụng tôi đã cắn nuốt ba quả lôi nguyên cho nên cũng có thể xem như mười một loại tân trạm thẳng thắn nói quả lôi nguyên lại còn ba quả v ậ n khí anh tốt thật đấy liễu ngộng c ả m g khái lần này cô cuối cùng cũng biết một quả lôi nguyên sơ sơ chẳng khác nào với bản nguyên lực mạnh nhất tân trạm cảm lộ được ba quả thì phải tăng lên gấp mấy lần vẫn khí tốt cái gì vì cái quả đó mà tôi suýt chút nữa đã tiêu đời rồi đấy tân chẳng nói lúc ấy anh hấp thụ ba quả lôi nguyên cũng được xem như là cựu tử nhất sinh anh đúng là không xuất thân từ các thế g i a sao l i ê u mộng hỏi tất nhiên rồi nếu không tôi còn cần phải vì mấy giọt huyết dịch của băng phượng mà chạy đến thánh cảnh sao thế thì anh đúng là lợi hại bản thân tôi có chín loại bản nguyên lực cũng là dựa vào gia tộc tặng cho một quả hỏa nguyên mới đạt tới mười loại gu、um、mộng tán thưởng đúng rồi tôi nghe thường phi dương nói cô đến từ nhà họ thẩm cô mang họ thẩm hạ chương một nghìn sáu trăm linh hai chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1602 t r o n g lòng tân trạm ních h một cái không nhịn được mở miệng hỏi gia tộc của liễu mộng có thể sử dụng thánh quả bản nguyên làm phần thưởng tặng cho con cháu chắc chắn không phải là gia tộc nhỏ hơn nữa lúc thường phi dương phát hiện ra thì sắc mặt vô cùng ngạc nhiên điều này nói rõ nhà họ thẩm sợ là không tâm thường anh chưa nghe người ta nói qua sao liễu mộng kinh ngạc hỏi tôi chỉ là một t à tu làm sao biết mây chuyện của các thế gia được tân trạm biết điều nói tôi đúng là đến từ nhà họ thẩm gia tộc của tôi là một gia tộc lớn ở nam vực chỉ là giữa nam vực và bắc vực còn có năm vương t r i ề u lớn ngăn cách ở giữa nên người biết chuyện này đúng là không nhiều biết được khí tức của nhà họ thầm lại càng ít hơn lao g i a họ thường này đúng là có chút lợi hại l i ê u ngộng nói nếu cách xa như thế thì sao cô lại chạy đến đây tân trạm hiếu k ỳ hỏi l i ê u ngộng có thể xem như là thích phiêu lưu mạo hiểm đi khắp nơi rèn luyện kinh nghiệm một nam vực còn chưa đủ để cho cô ấy d à y vò cố ý vượt qua năm vương t r i ề u lớn chạy qua bên này tôi chính là muốn rời xa gia tộc thử trải nghiệm cảm giác không có gia tộc che chợt thì tôi có thể dựa vào bản thân mình mà sống sót được không liễu m ộ n g vén tóc mai ô m đầu gối nhìn về phương xa trong mắt đều là tình cảm phức tạp có thể anh cảm thấy tôi rất ngu ngốc nhưng người không sinh hoạt dưới sự bảo vệ của gia tộc có lẽ không có cách nào hiểu mặc dù ba tôi đối xử với tôi rất tốt nhưng ông ấy quá yêu thương tôi càng bảo vệ tôi quá mức khiến cho tôi cảm thấy không được tự do mỗi một con đường tôi đi ông ấy đều chọn giúp tôi tôi làm bất xứ chuyện gì cũng sẽ không sinh ra rắc rối người khác biết thân phận của tôi thậm chí còn nhường tôi cố ý chịu thua hoặc nhường cái loại cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều ngụy trang mỉm cười với anh khen lấy khen để vô cùng giả tạo tôi chỉ muốn nhìn một chút giới tu luyện thật sự đại lục chân chính là cái dáng vẻ gì liễu mộng nói hết ra tân trạm ở bên yên lặng lắng nghe xem ảnh một linh thông lừa gạt còn bị cướp mất bảo vật quan trọng nhất của bản thân tống linh thông này xem ra cũng không phải là thứ tốt đẹp gì liễu mộng xem anh ta là bạn bè nhưng hoàn toàn xem liễu mộng như một con lợn để g i ế t nhưng đáng tiếc là sau khi xem xét kỹ hơn liễu mộng không phải là người dễ t r ọ vào yên tâm đi lúc này chắc là anh ta đang ở nghĩa trang đại năng ở trung tâm thánh cảnh tôi sẽ đi với cô cướp lấy thứ đó về tân trạng nói tân trạng anh thật có tình có nghĩa đấy không hưởng công trước đây tôi đã xả thân ra giúp anh liễu mộng nghiêm túc nói đương nhiên nếu muốn gặp sài chính đạo tôi cũng sẽ giúp anh vậy sau này tôi gọi cô là gì liễu mộng hay thẩm mộng tân trạng nói c h ư n g một n r ă m chương một n h r ă m linh b hãy gọi tôi là liễu mộng đi đó là họ của mẹ tôi liễu mộng nói tân trạng cũng gật đầu nói không chừng hai người đó cũng đang ở trong nghĩa trang đại năng dù sao thì nơi này được coi là cơ duyên lớn nhất của thánh cảnh và khi mọi chuyện ở đây kết thúc bản thân mình cũng phải nên đến nghĩa trang đại năng đó xem xem sau khi nghỉ ngơi một lúc tân trạm đã triệu tập mọi người đến trung tâm của thung lũng mọi người tôi sẽ dẫn đường để đi sâu vào trong khu vực trung tâm của thánh cảnh nhất định là đường đi sẽ có chút nguy hiểm mọi người khi tôi bảo vệ đường đã dốc sức không ít nếu như không muốn đi tiếp lửa vậy tôi có thể trả lại mệnh hồn cho mọi người ngay lập tức còn nếu mọi người muốn cùng tôi đi trung tâm của thánh cảnh đợi đến khi tới nơi tôi cũng sẽ trả mệnh hồn lại nhưng trên đường đi tôi cũng sẽ bồi thường thích đáng tân trạm nói một mạch suy nghĩ của mình cho mọi người nghe vốn dĩ ý tưởng của anh là sau một tháng sẽ trả lại mệnh hồn cho mọi người nhưng kế hoạch đã thay đổi nếu như đến nghĩa trang đại năm trước có một số người có thể là sẽ càng không cam tâm hơn tân trạm cũng không muốn uy hiếp bọn họ quá mức giống như lão già áo xám và những văn sĩ đã cố gắng hết sức để giúp đỡ bản thân anh vì vậy tân trạm đã giao lại quyền lựa chọn cho bọn họ mọi người nghe xong cũng sửng sốt vốn dĩ bọn họ tưởng rằng sẽ phải đến khi rời khỏi thánh cảnh mới có thể lấy lại tự do nhưng bây giờ lại sớm hơn quá nhiều rồi tân công trạng ử không phải là anh đang thăm dò chúng tôi đó, chứ chỉ thôi tôi đang đang nói tân cười. là Ta sao đó một tu sĩ dò xét t mỉm dò dò có sĩ vậy thôi, tân trạng cười nói. Nếu như anh không muốn n đi tới gật tâm thánh tôi thể trả Tu một chút, chặt tay tu tôi thứ thần, trung tâm thánh tân tử. Tân trạm bây phân mệnh nắm hiểm cảm cảnh, hồn cho anh. Tu giả đó suy nghĩ một chút, nghiến chỉ cảnh cảnh quá răng nguy hiểm rồi. Cảm ơn tân công có của cấp của giả suy giờ giới g lại lại, vi đi rồi, đó là đầu trực tiếp rút mệnh hồn của anh ta ra trả lại cho tu sĩ đó những tu sĩ khác đã bị động lòng không ít rồi tân công tử tôi cũng muốn đi đến khu trung tâm thánh cảnh để gặp cơ duyên nhưng tại sao lại không thể trả lại mệnh hồn cho chúng tôi trước vậy lao già áo sáng c a o mày nói tân trạng không nói lời nào trước tiên văn sĩ lắc lắc đầu nói không thể không đề phòng người khác ông cảm thấy bản thân ông không có ác ý nhưng ai có thể đảm bảo rằng những người ở lại khác cũng không có ác ý chứ nếu như trên đường đến khu vực trung tâm gặp phải một đám quái thu khổng lồ những người này lại đâm một nhát sau lưng chúng ta thì mọi người đều phải gặp xui xẻo rồi lúc này ông già áo sáng cũng không nói thêm gì nữa quả thực là cái đạo lý này đừng nhìn mọi người bây giờ hòa hợp êm đẹp ai mà biết được có người nào đó đang âm thầm hận t â n trạng trong lòng hay không nếu để người này đi theo bọn họ suốt chặng đường đến đó quả thực là có hơi nguy hiểm hơn nữa mọi người đi theo tân công tử cũng không phải là không có lợi ích gì văn sĩ lại nhìn về phía đám đông nói đặc biệt là những người bạn muốn đi tới khu vực trung tâm nhóm người chúng a cùng nhau đi đáng quái vật kia khi nhìn thấy cũng phải lo sợ đi vài phần càng không phải lo lắng bị những người khác giữa đường chặn lại cướp bóc nếu đang lo lắng sẽ gặp nguy hiểm hoàn toàn có thể rời đi tại trụ sở của tụ báo cát sau khi văn sĩ nói xong không ít người đã có chút lay động rồi tuy rằng không biết tân trạm nói lợi ích là cái gì nhưng mệnh hồn của mọi người đều bị tân trạm khống chế thì bây giờ ngược lại lại là một loại bảo đảm ít nhất sau khi mọi người lên đường không cần phải đề phòng lẫn nhau lo lắng người khác có ý đồ xấu nữa được tôi ở lại tôi căn bản đã định đến khu vực trung tâm nhưng bây giờ trái lại đã an toàn hơn rồi tu vi của tôi không đủ vẫn nên đi thôi c h ư n một nghìn sáu trăm linh bốn c h ư ơ n một nghìn sáu trăm linh bốn gần một trăm tu sĩ đều có lựa chọn của riêng mình cuối cùng bao gồm cả văn sĩ và ông già áo xám có hơn ba mươi người đã chọn ở lại và đi đến trung tâm thánh cảnh để được nhìn ngắm thế giới những người khác thì tân trạm lấy mệnh hồn của bọn họ ra rồi để bọn họ rời đi sau đó tân trạm sắp xếp cho mọi người điều khiển một trận vân để lại cho bọn họ nửa giờ mọi người nghĩ sao tân trạm đi tới bên cạnh nhóm người diệp thành tôi không đi đâu viên khánh cười khổ lắc đầu nhờ phúc của anh tôi mới có thể tiến bộ lên đến cấp thứ nhất của cảnh giới phân thần nếu có đi thì cũng chỉ làm gia tăng thêm gánh nặng cho mọi người mà thôi tôi muốn đi c ổ nguyệt linh phấn khởi nói mảnh v n thánh tuyển trong khu vực trung tâm nhất định là càng nhiều và càng lớn bây giờ tôi đã ở cấp thứ hai của cảnh giới phân thần rồi cũng có thể xông pha một phen diệp thành còn anh thì sao tân trạm nhìn diệp thành trong lòng có chút bồn u trồn tôi định quay về về nhà họ diệp xem sao diệp thành hít một hơi thật sâu có chút mơ màng nói suy nghĩ hồi lâu anh ta vẫn muốn về nhà xem thử bản thân anh ta mang dòng máu của nhà họ diệp tại sao lại lưu lạc đến lam tinh và cha mẹ của anh ta là ai n h ữ n g điều này đều đang ề u đ quấy nhiều anh ta liễu m ộ n g đưa cho diệp thành một lệnh bài chỉ cần cầm lấy v ậ t này diệp thành có thể liên lạc với thế lực của nhà họ diệp ở bắc vực nhớ kỹ bất kể gặp phải bất kỳ rắc rối gì đều có thể liên lạc tôi chúng ta là anh em tân trạm v õ vai diệp thành nói diệp thành cũng nết mép cười v ề mặt tình cảm tân trạm hy vọng có thể kể vai chiến đấu với diệp thành nhưng tu vi của diệp thành đang bị đình trệ ở cấp thứ chín cảnh giới xuất hiếu đưa anh ta đi đến khu vực trung tâm ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm cho anh ta tân trạm cũng có chút xúc động ba người bọn họ cùng nhau tiến vào thánh cảnh không ngờ nhanh như vậy đã phải mỗi người một nơi rồi dâu q u ai nón bị thường phi dương bắt đi cũng biết được thân thế của mình diệp thành càng nên chuẩn bị nhận lại tổ tiên của mình và trở về gia tộc còn bản thân anh thì sao rốt cuộc là ba đang ở đâu và là ai không hiểu vì sao t â n trạng có một dự cảm rằng bản thân mình cũng sắp được gặp ba rồi cách thành cổ đông hoàng vô số km đây là một sa mạc nhìn không thấy điểm rừng không hề có thực vật nào sinh trường mỗi một hạt cắt đều có màu vàng kim đây hoàn toàn là một thế giới cắt vàng và lửa đỏ trên không trung có những ngọn lửa đủ màu lay động mỗi đốm lửa đều vô cùng nguy hiểm nhiệt độ cực kỳ nóng ảnh hưởng đến sự luân chuyển của gió thổi tung cắt vàng lên đầy trời và không ngừng phi bạt và ở trong một nơi tuyệt địa tồi tệ như vậy một người đàn ông mặc áo sơ mi vàng sam đang nghiêm chỉnh ngồi trên cắt sỏi nóng hổi không biết là đang tu luyện theo phương pháp gì nhìn mặt mũi ông ta vậy mà lại có vài phân giống với t â n trạng cách đó không xa một nhà sư mặc áo c à xa trên cổ đeo một sâu c h u ố i c h à n g đang yên lặng đứng đó trên đầu đội lá ba tiêu phập phồng dùng nó để che chắn ngọn lửa đột nhiên người đàn ông đó mở mắt ba bộ sách cổ màu vàng tôi để lại bên trong cơ thể của t r ạ n g quyển đầu tiên đã được mở ra rồi người đàn ông đột nhiên lên tiếng nói nhà sư đó sửng sốt cau mày nói không đúng chứ cậu ta mới bao nhiêu tuổi đâu bộ sách cổ của ông phải đạt đến cảnh giới phân thần mới có thể mở ra được trong thế giới bẩn thịu kêu cậu ta vậy mà lại đột phá đến phân thần được sao t r ă m chương m t r ư m linh n không phải là thế giới đó tôi cảm nhận được khí t ứ c của quyển sách cổ rất gần chính là ở trong thế giới này đứa con riêng đó của ông tới thế giới này để tìm ông sao nhà sư kinh ngạc vô cùng tuyệt hả tôi không thích cách gọi đó của ông đâu đấy tân trạm nó cũng là con của tôi so với những đứa con nối dõi còn lại không có gì khác biệt cả người đàn ông c a o mày người đàn ông đó cực kỳ trịnh trọng nhìn về phía nhà sư tôi ở thế giới đó nếu như không có châu c ẩ n thì đã không thể sống sót mà quay trở về rồi đáng tiếc là c ẩ n không đồng ý theo tôi tới đây nếu không thì cô ấy sẽ là chính cung vì vậy cho dù là cô ấy hay là trạm tôi cũng đều đã mắc nợ quá nhiều rồi người đàn ông thở dài là tôi đã lỡ lời nhưng ông định sẽ làm gì tuệ khả gái đầu nói chuyện này phiền phức rồi đấy căn bản là đứa con trai đó của ông đã đủ ồn nào rồi bây giờ lại có thêm một đứa nữa nói tóm lại là nếu như thằng bé đã kích hoạt sách cổ và đạt đến cảnh giới phân thần thì hãy mang theo ngọc bài của tôi giúp tôi chạy một chuyến không cần biết là thằng bé có muốn quay lại hay không ít nhất cũng phải biết được ba của mình là ai rất tốt rồi ở đây với ông n ă g quá tôi đã muốn ông đấy không hề giống cao tăng đắc đạo của tứ vực một chút xíu nào thậm chí còn phường trợ hơn cả những người bình thường nữa như vậy làm sao có thể đột phá được chứ tuệ khả mỉm cười cũng không giải thích nói chung chạm là con của tôi nếu thằng bé gặp nguy hiểm hay giúp tôi cứu nó nếu bị ai ức hiếp bất luận là ai đều tiêu diệt ngay cho tôi người đàn ông nọ đưa cho ông ta một miếng ngọc rất vàng tuệ khả nhét vào trong áo cà sa sau đó đánh vào lá ba tiêu một luồng linh khí cơ thể từ từ biến mất người đàn ông đó nhắm mắt lại lần nữa như thể không hề lo lắng tuệ khả sẽ xảy ra vấn đề gì theo vị trí của khí tức đó trạm chắc là đang ở thánh cảnh của thành cổ đông hoàng ở đó không có khả năng xảy ra vấn đề thánh cảnh đông hoàng ở trong thung lũng tân trạm đang sắp xếp cho các tu sĩ luyện tập t r ậ n pháp cơ thể đột nhiên cứng đờ sao vậy liễu mộng nói không sao chắc là tôi đã quá nhạy cảm rồi tân trạm lắc đầu vừa rồi có một cảm giác lạ lùng giống như bị nhìn trộm vậy nhưng trong nháy mắt cảm giác đó đã biến mất rồi dẹp bỏ suy nghĩ đó tân trạm xuất ra một chiếc thuyền bay tử quang thi triển mấy đạo linh quang về phía nó ngay lập tức chiếc phi thuyền khởi động biến thành một chiếc phi thuyền thần c ỡ chung đủ để chứa hơn ba mươi người cùng lúc thuyền bay tử quang do thiết lang và hồ lao thiết kế không phải là không có khả năng có giãn nhưng khi vật này trở nên lớn hơn tốc độ tương ứng cũng sẽ chậm lại trước đây tân trạm chỉ sử dụng một mình nên từ đó đến giờ chưa từng sử dụng chức năng này chiếc phi thuyền này chắc là được làm bằng đá bọt màu tím tấn công tử thật là lợi hại lại còn có thể tìm thấy được b ả o vật gần như biến mất này ánh mắt văn sĩ quét qua phát hiện ra chiếc thuyền bay tử quang này không hề tầm thường nên không khỏi ca tụng mọi người cũng đều có chút thích thú có chiếc phi thuyền này chịu tải trọng bọn họ không chỉ tiết kiệm được rất nhiều thể lực mà tốc độ cũng sẽ nhanh hơn khi lên thuyền bay tân trạm liền bố trí một trận pháp trên đó mọi người cũng lên phi thuyền theo mỗi người đến vị trí đã được chỉ định theo mệnh lệnh của tân trạm một tấm màn bằng ánh sáng từ từ kéo lên bao t r ọ n lấy chiếc thuyền bay ánh sáng màu tím cùng lúc đó từng làn khí tức tỏa ra mang theo khí tức của một yêu quái to lớn t r ư ơ n g một nghìn sáu trăm linh sáu chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn sáu trăm linh sáu có trận pháp này những con thú nhàn rối đó chắc là sẽ không dám đến gây hấn với chúng ta đâu mọi người cảm nhận được khí tức này cũng đều tặc lưỡi lấy làm lạ hai rác rối to lớn khi đến khu vực trung tâm của thánh cảnh một là hành trình và hai là quái thú đều bị tân trạm giải quyết hết cả rồi tân trạm ngay lập tức khởi động thuyền bay từ quang trước tiên anh đi tới điểm đức của không gian tạm biệt diệp thành và viên khánh rồi sau đó phi thuyền bay như chấp về phía thánh cảnh ở nơi xa theo tốc độ bay như t h ế này e r ằ n g hai ngày nữa chúng A có thể tới trung tâm của thánh cảnh trận pháp mà tân trạm bố trí không cần phải bồi thêm thường xuyên khi không có nguy hiểm tất cả mọi người đều ở bên phi thuyền nhìn ngó chung quanh lão triệu lần trước anh nói nghĩa trang đại năng còn chưa mở ra sao có thật không vậy chuyện này tôi nói dối anh để làm gì mặc dù người anh em đó của tôi tu vi không cao nhưng gan rất lớn bên ngoài nghĩa trang đại năng có linh lực bảy màu b á o bọc nhiều tu sĩ đã tấn công mấy ngày nhưng vẫn không thể công phá được khi nghĩa trang đại năng này được mở ra chúng ta cũng sẽ đến đó xem xét nói không chừng có thể lấy được một số bảo vật đây là đại năng mà chiến trường cổ xưa đã rơi xuống cho dù là một số vật mang trên người thì cũng sẽ có lợi cho chúng ta rất nhì mọi người đều xôn xao bàn tán nhưng được bàn tán nhiều nhất vẫn là nghĩa trang đại năng tân t r ạ m cũng rất kinh ngạc không ngờ rằng đã qua nhiều ngày như vậy rồi mà nghĩa trang này vẫn không hề mở lá chắn bên ngoài ra nhưng điều này cũng cho thấy rõ đại năng năm đó rơi xuống quả thực có chút không đơn giản lá chắn được đặt tạm thời trước khi chết đến bây giờ vẫn còn khiến người ta khó mà phá bỏ được sau khi bay được một quãng đường tân trạm điều khiển phi thuyền h ư ớ n g xuống bay thấp ngang với rừng cây xem ảnh một sau cùng đi đến kết luận là do bản thân anh đã đột phá quá nhanh công thêm việc sau khi hấp thụ bản nguyên không có nhiều cơ hội để phát huy dẫn đến kết quả luyện tập bị thiếu hụt vì vậy trên đường đi tân trạm cũng không ngừng thực hành các phương pháp khác nhau để nâng cao sự phù hợp giữa bản nguyên và cơ thể quả nhiên là như vậy vào ban đêm trên một ngọn núi hoang vu chiếc phi thuyền tạm dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát tân trạm bay về nơi xa tiếp tục rèn luyện càn khôn di chuyển quyết và viêm hoàng trị Và trong một lần thi triển càng k h ô n di chuyển quyết tân trạm cầm lấy một viên đá xanh ở trước mặt khẽ mỉm cười sau khi luyện tập một ngày cuối cùng bản thân anh đã lấy lại được cảm giác quen thuộc của trước đây rồi hơn nữa cùng với sự gia tăng của bản nguyên khí hôn loạn tức càng k h ô n di chuyển quyết càng thuận buồn sôi gió hơn so với trước đây cho dù là tốc độ hay là phạm vi đều đã được mở rộng rất nhiều thực ra chuyện này tương đối đơn giản dù sao thì bản nguyên thiên đạo cũng là vật vô chủ chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì sẽ có thể nhanh chóng lãnh nộ được thôi dưới ánh trăng liễu mộng cũng đang chậm rãi đi tới đứng ở một bên g i á c rối nhất chính là khi đột phá đến cảnh giới hợp thể các bản nguyên của anh đều phải dung hợp lại với nhau xem ra còn rất xa mới có thể từ cảnh giới phân thần đột phá lên đến cảnh giới hợp thể tân c h ọ n g nói phải lo trước tính sau đấy có h i ể u không đợi đến khi thực sự đạt tới cấp thứ chín của cảnh giới phân thần mới lo thì đã có hơi muộn rồi đấy liễu mộng lắc đầu nếu anh là cấp bậc thứ nhất của cảnh giới phân thần tôi cũng không thèm nói những điều này nhưng anh đã là cấp ba rồi thì nên cân nhắc vấn đề này đi anh có mười một loại bản nguyên theo lý mà nói thì chúng khá dễ để dung hợp nhưng càng nhiều bản nguyên thì sẽ càng tốt không chỉ thuận tiện hơn việc dung hòa mà còn tốt cho sự phát triển trong tương lai của anh liễu mộng giới thiệu đương nhiên không phải là muốn sẽ làm được ngay nhưng anh cũng phải có cái nhận thức này t â n trạng gật đầu điểm này thì anh có biết không giống như một số thứ càng ít thì càng dễ dung hợp ngược lại bản nguyên càng nhiều càng thì lại càng dễ dàng nó giống như nhiều loại vật liệu càng nhiều chủng loại thì sẽ dễ càng phối hợp chúng lại với nhau đây cũng là lý do tại sao mà một người trong cảnh giới phân thần thức tỉnh hai hoặc ba bản nguyên sẽ rất khó để vươn lên đến cảnh giới hợp thể sai chính đạo là cảnh giới phân thần tác phẩm đặt đến phân thần hậu kỳ phần lớn bản nguyên đều đã hợp nhất rồi mà bản thân những bản nguyên đó vẫn còn không đoàn kết một bên vẫn tiếp tục thành thạo thao túng bản nguyên một bên cố gắng dung hợp có vẻ như tôi vẫn muốn nắm giữ rất nhiều lời i ê u nói n của liễu mộng khiến tân trạm sáng mắt lên suy nghĩ kỹ một chút nếu dung hợp đúng cách thế thì thủ đoạn của mình quả thật có thể biến hóa không ít đương nhiên cho dù là dung hợp bản nguyên hay là hấp thu bản nguyên mới đều cần phải có cơ duyên thật ra thì nghĩa trang đại năng chính là một cơ hội tốt liễu mộng nói đại năng đó ít nhất cũng là cường giả hợp thể trở lên anh nhất định là đã có cảm giác thấu hiểu được đối với dung hợp b ả n nguyên mà tự thân cũng chắc chắn có không dưới mười loại b ả n nguyên xem ra như vậy ngoài việc đối phó với sài chính đạo và tống linh thông đại năng truyền thừa này cũng phải thử một chút tân t r ạ m thầm nghĩ tiếp tục lên đường đám người đều phát hiện thấy tân t r ạ m có chút thay đổi tân t r ạ m đứng ở mũi tàu không ngừng phát ra các loại linh khí kỳ quái thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nổ khiến cho phi thuyền r u lên chính mình cũng mặt mày xám x ị sau đó tân trạng dứt khoát bay ra khỏi phi thuyền tiếp tục thử trưa ngày hôm sau phi trên h chữa u y ề n dừng bên bờ sông lớn. lại sửa ở bờ t ư Trước 1.608 1.608 t r thác nước phía xa xa tân trạm đưa tay bắn ra một tia xét biến mất giữa không t r u n g sau đó nổ tung một cách vang dê việc hợp nhất không gian bản nguyên và bản nguyên nguyên tố quá khó hiện tại căn bản là không có cách nào làm được tân trạm khẽ lắc đầu mặc dù ý tưởng của liễu g ộ n g rất hay hình ảnh chính xác kia thực sự không t ồ i nhưng việc dung hợp lại thật sự không thể hoàn thành trong một sớm một chiều tôi chưa bao giờ dung hợp bản nguyên vẫn cần phải từ dễ đến khó trong bản nguyên nguyên tố dung hợp trước tiên hẳn là tương đối dễ tân trạm suy tư anh giơ hai tay lên ánh chốc và ngọn lửa lần lượt buộc lên từ hai cánh tay sấm xét và hỏa diễm đều là những nguyên tố bản nguyên công kích hưng m ánh sự kết hợp của cả hai bọn chúng có hiệu quả không tồi sau đó tân trạm vứt bỏ những ý niệm khác chỉ chuyên chú vào việc hợp nhất sấm xét và lửa nhưng suy cho cùng giữa trời và đất có hai loại nguyên tố hoàn toàn khác nhau mãi cho đến hết một giờ thu chữa tân trạm lại thất bại hết lần này đến lần khác vẫn không có thành công tuy nhiên quá trình vẫn không có động tích gì tân trạm cũng dần dần hiểu được một chút thủ đoạn và mấu chốt điều này nếu so với việc ép buộc dung hợp không gian bản nguyên và sấm xét nửa ngày cũng không thu hoạch được gì tân trạm thầm đoán nếu cứ tiếp tục tu luyện như vậy mấy canh giờ nữa hẳn là có thể bước đầu nắm chắc được sức mạnh của sấm xét rồi thuyền bay t ử quang bay một đường lên không trung càng đến nơi trung tâm của thánh cảnh b ầ y yêu thú lại càng nhiều cho dù phi thuyền bị đám người thúc giục ra chiến trận phóng thích ra mùi yêu thú không kém gì cảnh giới phân thần cấp sáu nhưng vẫn có một số kẻ không sợ chết xông lên tấn công phi thuyền tân trạm lần này cũng sẽ không khách sáo nữa bay múa vẫy tay phát huy ra các loại thủ đoạn bản nguyên vừa lúc có trên h ể t g phi thuyền có một tu sĩ kinh ngạc nói anh em cậu có chỗ không biết một ông lão cười tủm tìm nói nhìn thấy bên ngoài tòa thành nhỏ đó không có ánh sáng bản thân nơi này chính là khu vực an toàn trong thánh cảnh có rất nhiều tu sĩ không hiểu điều này bọn họ nghe vậy đều tò mò nhìn sang đây ông nói xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thánh cảnh này không phải là chiến trường cổ sao sao lại không có nơi an toàn được ha ha ai nói chiến trường cổ không có chỗ nào an toàn thấy mọi người đều đang nhìn mình ông lão cảm thấy khá là sĩ diện vớt dâu nói ông già từng đọc một bộ sách cổ trong đó có giới thiệu về tình hình chiến trường cổ mặc dù chiến trường cổ này đánh nhau cả ngày nhưng các tu sĩ cũng phải nghỉ ngơi nếu đạt được chiến lợi phẩm hoặc nếu bảo vật của mình cũng muốn đối chác lúc này khu vực an toàn liền nổi lên ở đây có trận pháp ra chỉ bất kỳ người nào tiến vào bên trong đều không thể tấn công cũng có thể coi như là tu sĩ có thể thả l ò n g sự đề phòng điều chỉnh lại tịnh thổ của mình sau này mặc dù chiến trường cổ này bị bỏ hoang nhưng đội trận pháp vẫn không bị phá hủy tu bảo các này đã phát hiện ra nơi đây một lần nữa khởi động lại trận pháp mới trở thành như ngày hôm nay mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ chẳng trách tôi vẫn buồn bực chỗ này bị cấm tranh đấu tu bảo các có sức mạnh như vậy không hóa ra là trận pháp cổ đang có tác dụng tân r Trước ư c t trạm nghe vậy cũng khẽ động trong lòng tụ bảo các này cũng rất lợi hại nơi nào có tu sĩ nơi đó đều có sự sinh sống của bọn họ mà tòa cổ trận pháp này cũng rất không tâm thường nếu có cơ hội bản thân cũng có thể lĩnh hội một phen nếu bản thân có thể thu xếp được vậy thì sau này gặp phải kẻ địch sẽ rất hữu ích mọi người đều đang thảo luận về tụ bảo các cũng có thể nói rằng việc nghĩa trang đại năng phi thuyền nhanh chóng di chuyển về phía bức màn ánh sáng mà lúc thuyền bay tử quang đang đến gần bức màn ánh sáng một bóng dáng bay ra khỏi dãy núi phía xa đây là một người đàn ông to lớn cầm dao trông rất cao lớn thô kệch hai mắt giống như trung đồng hơi thở của người đàn ông đó có chút hỗn loạn thân hình nhét nhác phía sau lưng người đàn ông đó từng con yêu thú tức giận bay lên rất nhanh nối thành một mạng không ngừng đuổi theo đó là huyền lôi điêu là loại yêu thú chứa đầy sấm sét cả người hơn nữa hoạt động theo cả đàn cả lũ vô cùng lợi hại văn sĩ nhận ra yêu vật đó không khỏi lắc đầu nói đạo h ư u này e là khó chạy thoát không đúng sao những con yêu thú đó có vẻ không mạnh lắm có tu sĩ kinh ngạc hơi thở tu vi của người đàn ông này đang ở khoảng t r ư ờ n g cảnh giới phân thần cấp năm mà đám huyền lôi điêu đó mặc dù nhiều nhưng vẫn không vượt q u á cấp bốn ha ha huyền lôi điêu có gì đó quái lạ các người chỉ cần nhìn là có thể thấy được văn sĩ cũng không bịa giải cười nói âm ẩm như thể chứng minh lời của văn sĩ huyền lôi điêu đó mắt nhìn cũng không thể đổi kịp đại hán đều đ ố n g nhiên há mổm phun ra quả cầu tia chớp trói mắt những quả cầu sấm xét này tuy kích thước không lớn nhưng tốc độ cực nhanh sau khi bay ra đã chạy thẳng đến phía sau lưng của người đàn ông to lớn mũi chim ba mày không phải là đã đoạt được một cây linh thảo sao vật này trời sinh trời n u ô i cũng không phải là đồ của chúng chẳng lẽ tôi không thể cầm lấy sao đuổi theo tôi mấy trăm km thật phiến phức người đàn ông to lớn p h ẫ n nội vung tay cầm lấy dao chém đánh một vài ánh sáng hình lưỡi kiếm khổng lồ bay ra giống như một thiên thạch chém vào mặt trăng ầm ầm va vào những quả cầu sấm sét đó ha ha những con chim tạp mau này cũng không có gì lợi hại nhưng sau đó tận mắt nhìn thấy những quả cầu lôi nổ tung người đàn ông vạm vỡ còn chưa kịp mừng rỡ thì đã nhìn thấy những tia hồ quang điện tản ra từ những quả cầu lôi nổ tung tia nhanh chóng lan tràn khắp nơi chẳng bao lâu cả thế giới được bao phủ trong ánh sáng điện trước khi kịp chạy trốn thì đã bị những tia hồ quang điện này đánh trúng người đàn ông vạm vỡ ngay tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn không ngờ quả cầu lôi này còn có thể thay đổi người đàn ông vạm vỡ thầm sợ h ã i ở trong lòng anh ta chỉ cảm thấy toàn thân tê dại đao trong tay cũng không thể nắm vững anh ta quay đầu bỏ chạy một lần nữa nhưng tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều tên này cũng thật xui xẻo quyền lôi điêu này đối với quả cầu lôi ở trong tay thực sự quá mạnh quả cầu lôi đó không những có thể tấn công kẻ địch mà còn có thể đan sen thành lưới điện khiến đối phương tê liệt cho nên những người bị chúng tấn công thì rất ít người có khả năng sống sót văn sĩ lại nói nhìn thấy càng ngày càng chạy chậm trên trán người đàn ông vạm vỡ đổ đầy mồ hôi trong lòng cảm thấy vô cùng hối hân chỉ là một cây có tiên thì còn chống đỡ được nhưng không ngờ lại chọc phải đám yêu thú này bây giờ anh ta cảm thấy toàn thân tê dại hoàn toàn không thể dùng hết sức lực muốn chạy cũng là chuyện khó chương một nghìn sáu trăm mười chương một nghìn sáu trăm mười đạo hữu cứu mạng người đàn ông vạm vỡ nhìn huyền lôi điêu càng ngày càng đuổi đến gần anh ta đột nhiên nhìn thấy thấy phía trước có thuyền bay từ quan g cách đó không xa đạo hữu cứu tôi một mạng nếu như tôi có thể sống sót thì nhất định tôi sẽ hậu t ạ vẻ mặt người đàn ông vạm vỡ vui mừng lúc này anh ta cũng không quan tâm đến những thứ khác không nhịn được mà kêu cứu nhưng trên chiếc thuyền bay ai nấy đều mang một vẻ mặt đầy sự lạnh lùng thờ ơ người đàn ông vạm vỡ xa lạ này không biết họ hơn nữa còn chọc phải một rắc rối lớn với huyền lôi điêu có ai là vì một cái gọi là hậu t ạ mà dám ra mặt giúp đỡ thấy thuyền bay tử quang nhanh chóng lướt qua mà không hề có chút dừng lại vẻ mặt người đàn ông vạm vỡ cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng trong vùng đất hoang vu này còn cách tụ bảo các một đoạn nếu như bản thân không có chỗ nào trốn thì chắc chắn là sẽ chết ngay khi trong lòng người đàn ông vạm vỡ bu tối thì một bóng người đột nhiên bay ra từ thuyền bay t ử q u a n g kia người đàn ông vạm vỡ chỉ cảm thấy hoa mắt một cái tân chạm một bước liền bước đến bên canh anh ta sau đó liền nắm lấy bả vai của anh ta kéo mạnh người đàn ông vạm vỡ liền cảm thấy tiếng gió rít bên t a i bị tân chạm kéo bay ra xa cách tới trăm mét、Gầm. huyền lôi điêu vô cùng tức giận mà lại phun ra những quả cầu lôi a người anh em cẩn thận những quả cầu lôi kia không thể tiếp xúc gần người đàn ông vạm vỡ giật mình nhìn tân trạm trực tiếp đi về phía huyền lôi điêu không kiềm được mà lớn tiếng nhắc nhở nhưng tân trạm dường như không nghe thấy gì mà cứ thế lao vào trong lôi quang đạo hữu này quá kích động rồi người đàn ông vạm vỡ nhìn thấy bóng hình tân trạm biến mất ở trong lôi quang trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng bây giờ bản thân anh ta đã trốn thoát tân trạm lại hoàn toàn hấp dẫn sự hận thù của những huyền lôi điêu kia chỉ cần bản thân trốn thoát là có thể lập tức bình an vô sự nhưng nhìn thấy tân trạm vì cứu mình mà lại lao vào trong nguy hiểm người đàn ông vạm vỡ lại không nỡ không thể nhìn người cứu mình lại bị mình hại chết được bỏ đi chết thì chết trong lòng người đàn ông vạm vỡ đã quyết định anh ta nghiến răng rồi xoay người lao thẳng về phía huyền lôi điêu cái đám tạp mau chúng mày ông nội chúng mày ở đây đúng đoàn tuy nhiên người đàn ông vạm vỡ còn chưa kịp chém con đao dài ra thì trong vùng sấm xét ở phía trước đột nhiên nổ ra một tiếng động vô cùng lớn anh ta nhìn thấy hai tay tân trạm giơ lên huyền lôi điêu phun ra cầu lôi ở trong tay của anh hội tụ thành hai đường súng trường sấm xét sau đó tân trạm đột nhiên ném súng trường ra đùng đùng súng trường rơi vào trong huyền lôi điêu và nổ thành hàng ngàn hàng vạn hồ quang điện những huyền lôi điêu từ nhỏ đã nuốt trường sấm xét và lớn lên nhưng lại không thể chịu nổi như vậy mà quay ngược lại hét lên một cách kỳ lạ người đứng đầu của huyền lôi điêu trong cặp mắt ti h í nhìn tân trạm tràn đầy vẻ kinh hãi biến đi không giết các người tân trạm lạnh lùng nói chương 1611 t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc chương một n lúc này thuyền bay tử quang cũng quay qua mọi người đều toát ra khí thế mạnh mẽ người đứng đầu huyền lôi điêu do dự vài giây sau đó đột nhiên kêu to một tiếng rồi vũ cánh dẫn người trong tộc nhanh chóng quay đầu rời đi người đàn ông vạm vỡ ngây người trong chốc lát anh ta trợn tròn hai mắt ngơ ngác nhìn tân trạm sấm xét do hàng trăm huyền lôi điêu phát ra không những không làm tổn hại tân trạm một chút nào mà ngược lại còn bị tân trạm ngưng tụ thành súng trường và áp chế huyền lôi điêu bản nguyên lôi của người anh em này cũng quá mạnh tân trạm cũng hiểu ra cảm giác anh vừa mới ra tay khi những huyền lôi điêu phóng ra lôi quang thì trong đầu anh liền có một suy nghĩ giống như anh có thể khống chế chúng phóng ra x â m xét kết quả là thử một phen thì đúng là như vậy sự hiểu biết của mình về bản nguyên lôi quá thâm sâu x â m xét bình thường không những không thể làm mình bị thương mà ngược lại còn bị mình khống chế tân trạm thẩm nghĩ trong lòng tuy nhiên ở trong thiên địa lại có quá nhiều tu sĩ sử dụng x â m xét coi như một phương tiện nếu như hỏa d i ệ m bản nguyên của mình của có thể đạt đến trình độ này thì thật thú vị khi làm kẻ thù bị thương bằng chính ngọn lửa của kẻ thù người anh em thật lợi hại người đàn ông vạm vỡ bay đến bên cạnh tân trạm không khỏi giơ ngón tay cái cẳng thán vừa rồi anh có cơ hội chạy trốn nhưng tại sao lại quay lại tân t r ạ m cười hỏi người anh em cậu đến cứu tôi nếu như tôi bỏ mặc cậu chạy trốn một mình thì tôi có còn là người không người đàn ông vạm vỡ nói như đinh chém sát nhất phong đình tôi không phải là loại người như vậy xem ảnh một c ổ t h a n h này nửa tháng là đủ nhất phong đình trận tròn hai mắt khó hiểu cái tôi thiếu chính là thời gian nói tóm lại là anh muốn cảm ơn tôi thì hãy đem bản sao chép trận pháp kia cho tôi tân t r ạ m nói người này cũng rất thú vị người khác thì sợ chịu thiệu còn anh ta thì lại sợ bản thân bị chiếm ưu thế ha ha người anh em tôi cảm ơn cậu rất nhiều thật ra c ó tiên này đối với tôi mà nói cũng khá có ích nhất phong đình cười lắc đầu lấy ngọc giản pháp lớn ra sao chép y nguyên bản chính đưa cho tân trạm theo anh ta thấy thì tân trạm đã giúp đỡ anh ta rất nhiều tân công tử c h ạ n g à tôi vẫn còn có chuyện cậu cũng đến cổ thành đợi đến cổ thành tôi sẽ cảm ơn cậu một lần nữa nhất phong đình chắp tay sau đó quay người bay đi c h ư n g một nghìn sáu trăm mười hai c h ư n g một nghìn sáu trăm mười hai người này gan cũng lớn thật vừa mới bị huyền lôi điêu đ ổ i giết bây giờ lại tiến vào núi hoang tân trạm khẽ l ắ t đầu tuy nhiên anh cũng không mấy quan tâm mỗi người đều có cách sống của riêng mình thuyền bay tử quang tiếp tục bay lên và nhanh chóng đến bên ngoài tụ bảo thành nghe nói gì chưa nghĩa trang đại năng đó bị phá vỡ rồi s a i công tử và tống công tử đã đưa người vào đó vừa mới hạ cách tân trạm liền nghe thấy một vài tu sĩ thảo luận sôi nổi ở bên trong tụ bảo thành bên trong trông như thế nào có vật quý nhất của đại năng ra mắt không có người hiếu kỳ hỏi đây mới là đ â chứ bảo vật đại năng càng dễ dàng có được như vậy thì lại càng không quý giá một vị tu sĩ nói thầm hơn nữa bây giờ còn chưa có người đi ra chẳng có ai biết được tình hình ở bên trong thế chẳng phải là bây giờ chúng ta vào sân vẫn còn kịp sao có người hưng phấn nói anh nghỉ ngơi một chút đi cảnh giới phân thần cấp ba vào đó chẳng phải là muốn chết sao một người khác chế nhạo nói truyền thừa đại năng đó chắc chắn là tống công tử và x à i công tử những tán tu như chúng ta không có hy vọng gì này cái này thì tôi cũng biết nhưng tu vì không đủ nếu không thì tôi vào trong xem một chút cũng là tốt rồi mọi người bàn tán xôn xao rồi dần dần đi xa nghĩa trang đại năng bị phá vỡ xem ra những bảo vật và truyền thừa đại năng giữ lại lần này sắp thấy mặt trời một lần nữa suy cho cùng thì ai cũng không hy vọng đạo chính thống của mình bị chôn vùi ở trong lòng đất và biến mất mãi mãi trong lịch sử nhưng đáng tiếc là vật quý nhất đại năng ở trên cảnh giới độ kiếp này chỉ có những tu sĩ có thiên phú và đủ năng lực mới có thể có được bọn họ hoàn toàn không có cơ hội tân trạng nghe thấy vậy thì trong lòng có cũng chút suy tính anh không có nhiều hứng thú với b á o vật truyền thừa của đại năng nhưng nếu như người này đối với lĩnh lộ bản nguyên và trí nhớ lưu lại dung hợp với bản nguyên thì bản thân anh lại vô cùng có hứng thú đến bên ngoài tụ bảo thành tân trạm đem trả lại mệnh hồn của đám văn sĩ đây đã là khu vực trung tâm của thánh cảnh cũng coi như đã đạt đến điểm cuối cùng và đã đến lúc thực hiện lời hứa tân trạm công tử sau này có duyên gặp lại lao giả mặc bào s á m và đám người văn sĩ nhận lấy mệnh hồn rồi nhìn tân trạm mà trong lòng có chút thổ thức trước đây đã cùng trải qua một trận chiến lớn lại cùng đồng hành đến được trung tâm thánh cảnh nói là bạn đồng hành cũng không quá đáng trước đây vẫn là kẻ thù của nhau nhưng bây giờ mối quan hệ của hai bên lại giống như là bạn bè đặc biệt là tân trạm giữ đúng lời hứa không có nhiều lần lấy mệnh hồn để lợi dụng điểm yếu uy hiếp mọi người làm việc càng khiến cho mọi người kính trọng có duyên gặp lại tân trạm cũng chắp tay mỉm cười mọi người tản đi theo lối riêng đi đi đến tụ bảo c á t mua một phần tình báo chúng ta cũng sẽ tới nghĩa trang đại năng liễu ngộng cũng nghe được tin tức và có chút không kiên n h â n nói tân trạm gật đầu rồi hai người vào trong thành vào bên trong tụ bảo các một phần tình báo về nghĩa trang đại năng có giá cao đến một đồng tiền tím thực sự là có chút khiến người ta liễu lươi không nói nên lời Trước 1613. 1613. nếu như tân trạm trước đây sẽ còn do dự một đường g i ế t chết không ít tu sĩ liên minh bóng tối cộng thêm với hạ chấp sự và thôi trưởng lão nên tân trạm có rất nhiều tiền linh anh không chút do dự mà lấy tiền linh ra mua một phần tình báo ngọc giảng cấp bậc cao nhất tân trạm và liễu n g ọ n g đi ra khỏi tụ b á o c á t và lần lượt đọc tin tức ở bên trong tụ b á o c á t này thật lợi hại không những viết rõ vị trí của nghĩa trang đại năng với đường đi dễ dàng đến được thậm chí còn có phỏng đoán liên quan đến đại năng sau khi xem kỹ nội dung được trao chuốt trong ngọc giản tân t r ạ n g âm thầm không nói nên lời phần tình báo có giá cao đến một đồng tiền linh tím này không những nội dung tỉ mỉ xác thực về trước sau trái phải của nghĩa trang đại năng thậm chí là gặp phải những yêu thú hay nguy hiểm trên đường đi cũng được thể hiện rõ ràng càng có khả năng phân tích đối với nơi đại năng vùi thân này như ý tiên tôn cổ tu đại năng của cảnh giới độ kiếp tham h i ể u nhất là các loại h ảo thuật và cũng không hề y ế u ở những phương diện khác đã từng đi khắp các đại lục nam bắc tích hợp thế mạnh của rất nhiều người kiến thức quên bác thâm sâu và tại chiến trường cổ này trong một trận đại chiến nọ ông ta đã bị một vị cường giả của ma tộc đuổi g i ế t sau đó đốt cháy thọ nguyên ngược lại vị cường giả ma tộc này g i ế t chết lại vì kết cục của thọ nguyên mà cũng bỏ mạng ở nơi này phía sau còn có những lý do suy đoán mà tụ bảo các đưa ra cùng với những khả năng mà họ nghĩ ra cao đến chính thành xem ra ngôi mộ cổ này là của như ý t i ê n tôn hẳn không sai vào đâu được nhưng chúng ta đến đó bằng cách nào tân trạm âm thầm cao mày dựa theo lộ trình đường đi mà tụ bảo các đưa cho nếu lựa chọn đường bay qua đó thì nhanh nhất cũng mất hai ngày hơn nữa đây lại là con đường nguy hiểm nhất nếu như lựa chọn hướng an toàn hơn thì thời gian sẽ lâu hơn hai ngày coi như những thiên tài vào đó đầu tiên là heo thì sợ rằng cũng đã lấy đi những thứ tốt rồi liễu mộng cũng có chút không biết làm sao nói suy nghĩ cách khác muốn đi đến nghĩa trang đại năng thì hẳn là không chỉ có hai người chúng ta bước ra khỏi tụ bảo cắt tân trạm an ủi nói ngay sau khi tân trạm bước ra khỏi tụ bảo cắt thì một bóng người cũng theo sát bước ra sau lưng họ có chuyện gì sao tân trạm đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn thanh niên này vừa rồi khi hai người mua ngọc giản thì tên này đã đứng dòm n ó ở bên, bên. bây giờ lại đi ra ngoài theo hai người họ hai vị đạo hữu đừng hiểu lầm tôi không có ý xấu mà chỉ là muốn hỏi là các vị muốn đi tới nghĩa trang đại n ă n g đó người thanh niên đó cũng không xấu hổ sau khi bị phát hiện lại n ở một nụ cười tươi trên khuôn mặt mình nói bây giờ nghĩa đại đại năng mở cửa tu sĩ、si、muốn đi không hề ít nhưng đường x a khá xa và mất nhiều thời gian nếu như hai người không có cách nào hay thì tôi có thể giúp đỡ không đợi hai người tân chạm lên tiếng thì người thanh niên này lại tiếp tục nói anh có thể g i ú p liễu mộng quan sát người thanh niên này một chút tu vi của tên này chỉ có cảnh giới phân thần cấp hai dù nhìn thế nào cũng không thấy dáng vẻ của người có năng lực đúng vậy người thanh niên thấy hai người có chút đắn đo thì nụ cười càng rực rỡ hơn không biết hai người có từng nghe qua về liên minh tán tu tân trạm liếc nhìn liễu mộng một cái và nhận ra rằng cô ấy chưa từng nghe qua về nó Trước 1614. Trước 1614 1614 liên minh tán tu này là một tổ chức đặc biệt do tán tu thành lập trong thánh cảnh khắp nơi đều là các gia tộc có thế lực không gian tán tu chúng tôi bị nén quá mạnh nên chỉ có cách đoàn kết lại với nhau mới có thể chống lại các môn phái gia tộc như nhà họ tống nhà họ sài vẻ mặt người thanh niên nghiêm túc nói mà người đứng đầu liên minh chúng tôi là một người có đầu góc thế giới và tham vọng lớn lao ví dụ như lần này nghĩa trang đại năng mở cửa chỉ cần là người của liên minh tán tu chúng tôi thì đều có thể ngồi trên thuyền bay cấp tốc đi đến vị trí của nghĩa trang tất cả mọi chi phí đều do người đứng đầu liên minh tôi chịu còn có chuyện tốt như vậy chúng tôi không cần làm gì cả liền có thể ngồi trên thuyền bay tới đó anh không phải lừa đảo chứ liễu mộng mở to hai mắt nghi ngờ nói ha ha làm sao tôi có thể nói dối được đương nhiên mặc dù ngồi trên thuyền bay là miễn phí nhưng chỉ dành cho thành viên của liên minh tán tu cho nên hai vị chỉ cần bỏ ra ba đồng tiền tím để gia nhập liên minh tán tu là có thể có tư cách này người thanh niên nói anh vừa nói người đứng đầu liên minh các người là người có lòng ô m g trí lớn cuối cùng vào hội lại cần ba đồng tiền tím đây không phải là cảm ấy sao liễu mộng lắc đầu tân t r ạ m cũng cảm thấy người này không đáng tin và hai người đều quay người rời đi đừng đi mà hai vị hay là hai đồng tiền tím ngồi thuyền bay đi đến nghĩa trang đó nhanh hơn nhiều so với hai người tự đi người thanh niên thấy hai người tân trạm rời đi thì có chút lo lắng đuổi theo sau các người sẵn sàng bỏ ra một đồng tiền tím để mua tình báo mà hai đồng tiền tím để ngồi thuyền bay lại không đáng sao chẳng qua là một đồng một đồng được chưa người thanh niên cuối cùng kêu lên tân trạm lúc này mới dừng bước chân quay đầu lại nhìn người thanh niên nếu như là một đồng tiền tím thì bản thân anh có thể suy xét nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo họ có thể lập tức được ngồi thuyền bay đi đến nghĩa trang đại năng mới được đây là lệnh bài mời của tôi hai vị cầm lấy trước người thanh niên cười t u é t t u é t mắt thấy mọi thứ đã có cách liền nhanh chóng lấy ra hai tín vật đưa cho hai người tân t r ạ n g anh ta đang định nói về chuyện tiền linh một lần nữa thì vào lúc này có tiếng bước chân vang lên cách đó không xa một người đàn ông vạm vỡ vừa hay bước ra khỏi tu b ả o cát nhìn thấy người thanh niên và tân t r ạ n g liễu ngộng trước tiên anh ta sửng sốt sau đó x ả i bước đi tới hướng minh cậu lại đi lừa gạt trên phố rồi nhiếp phong đình anh nói sằng xin cái xin cái gì vậy người thanh niên nhìn thấy nhiếp h o n g đình vạch trần mình thì đột nhiên có chút khó chịu nói ha, ha. cậu lừa ai tôi không quan tâm nhưng người anh em này đã từng cứu mạng tôi cậu lừa cậu ấy thì tôi không thể đồng ý cút cút đi đi sang một bên nhiếp phong đ ỉ n h không chút khách k h í nói anh thật sự là đồ xui xẻo gặp phải anh đúng là đen đủi hướng minh nghiến răng tức giận vốn dĩ mắt thấy hai con dê béo đã cắn câu nhưng lại bị nhiếp phong đ ỉ n h phá hỏng nói cho cậu biết nói chuyện thì phải kiềm chế đừng tưởng rằng cậu ở trong tụ bảo thành thì tôi sẽ không dám làm gì cậu thì cậu có thể hung hăng càn quấy nhiếp phong đ ỉ n h chế nhạo nói cậu cứ cả đời này sẽ không thể không ra khỏi thành đi hướng minh chẳng qua chỉ là cảnh giới phân thần cấp hai mà cũng dám ẩm với anh ta ở cảnh cấp bốn thật sự là muốn tìm cái chết anh hướng minh bẹp bẹp miệng mà không dám nói gì nữa tức giận rời đi nhất phong đình đạo hữu anh nói anh ta là lừa đạo sao tân t r ạ m mở miệng hỏi chương một nghìn sáu trăm mười lăm chương một nghìn sáu trăm mười lăm cũng coi như là vậy mà cũng không phải vậy nói tóm lại là tên này dùng danh nghĩa của liên minh tá n tu mấy n à y nay đã lừa rất nhiều người các người muốn đi đến nghĩa trang đại năng đúng không đi tôi có cách chúng ta vừa đi vừa nói nhất phong đình cười nói ba người cùng nhau bước về phía trước nhất phong đ ỉ n h vừa đi vừa nói liên minh tán tu này không phải hướng minh nói linh tinh mà thực sự là có thế lực như vậy hơn nữa quy mô cũng không nhỏ nhưng vào hội chỉ cần một đồng tiền linh vàng là đủ tên trẻ tuổi này hoàn toàn là bẫy người mà thuyền linh đó cũng tồn tại nhưng liên minh tán tu có bao nhiêu người tổng cộng thuyền linh này cũng không nhiều đến khi các người giao tiền thì lại không thể xếp hàng đợi đến khi thuyền linh chống rồi thì sợ rằng nghĩa bùn đất ở nghĩa trang đại năng đã bị đào đ ờ i hết rồi hóa ra chỗ không đứng đ ả n của tên này nằm ở đây nhất phong đình đã hữu cũng may là có anh liếu ngộng trận nói không cần khách sáo người anh em tân đã cứu mạng của tôi tôi đây cũng đúng lúc gặp được nhất phong đình xua tay nói nếu muốn nói đến việc đi đến nghĩa trang đại năng thì hoàn toàn không cần phải gia nhập vào liên minh tàn tu trên quảng trường tụ bảo c á t có thuyền bay chuyên l ư u tới quãng đường đi đến nghĩa trang vô cùng nguy hiểm tụ bảo c á t này gan d ạ n như vậy còn dám phái thuyền bay liễu ngộng có chút kinh ngạc nói thuyền bay của tụ bảo c á t thường chỉ bay trên những tuyến đường tương đối an toàn giống như nơi này một khi gặp phải nguy hiểm không những tu sĩ trên thuyền bay gặp vấn đề mà cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tụ bảo các bọn họ không dám nhưng họ có thể thuê nhất phong đình cười nói lần này có cao thủ hợp tác thuê thuyền bay và sân bãi của tụ bảo c á t đồng thời sẽ chịu trách nhiệm hộ tống nguy hiểm sẽ do bọn họ gánh vác tụ bảo c á t chỉ việc kiếm tiền thì tại sao lại không làm t â n t r ạ m nghe vậy cũng thầm lấy làm lạ cao thủ trong giới tu luyện có rất nhiều cũng không thiếu tu sĩ kiếm tiền dựa vào đầu óc dù sao thì pháp bảo đảm ăn dược công pháp thậm chí là mua phủ đệ cũng cần có tiền linh thế thì chúng ta đi là có thể trực tiếp ngồi sao liễu mộc hỏi vốn dĩ là không được bởi vì nghĩa trang đại năng mở cửa người muốn đi đến có quá nhiều nhưng thuyền bay đã được thuê đó trong đó có một người là bạn của tôi cộng với hai người chắc không có vấn đề gì lớn nhiếp phong đình rất là tự tin nói ba người bước đến quảng trường quả nhiên là có một chiếc thuyền bay cao vút ở trên mặt đất nhiếp phong đình bước tới và nói nhỏ với một người trong số đó sau đó vây tay với tân trạm nghề mặt anh nhiếp phong đình nên có thể thêm hai người nữa một người một đồng tiền linh tím người đó nhìn tân t r ạ n g và liễu mộng rồi nói nhiếp phong đình trực tiếp lấy ra hai đồng tiền linh nhưng lại bị tân t r ạ n g cản lại anh nhiếp phong đình anh có thể giúp tôi việc này tôi đã rất biết ơn rồi t i ề n linh này tôi có thể tự trả được tân trạm cười lấy ra hai đồng tiền linh tím và đưa cho người đó mặc dù giống với hướng minh đều là một đồng tiền linh nhưng bên đó vẫn cần phải chờ đợi còn bên này được trực tiếp ngồi thuyền bay chọn bên nào đương nhiên không cần nói cũng biết ba người cùng bước lên thuyền bay chiếc thuyền bay này cực kỳ lớn không khác biệt với chiếc mà tân trạm đã ngồi trước đây hơn nữa ánh mắt quét qua đã thấy bên trên các tu sĩ đã ngồi đầy cả rồi h i ệ n nhiên là chuẩn bị rời đi sau khi tìm được chỗ ngồi không mất bao lâu thì thuyền bay từ từ bay lên trong tiếng vù vù của trận pháp một người đàn ông tóc trắng bước ra và giới thiệu với mọi người một chút tình hình tân trạm nghe đại khái cũng không có gì đặc biệt chỉ là mọi người không nên rời khỏi thuyền bay nếu như gặp phải nguy hiểm thì mọi người cần ra tay giúp đỡ t r ư ờ i s á c h ư ơ n t r ă m mười s á mà thời gian thì cần ba giờ đồng hồ nhanh hơn nhiều so với việc tự mình đi thuyền bay cậu đừng lo lắng những người này chuyên làm chuyện làm ăn tìm đường còn rõ hơn so với tụ bào cát phần lớn là sẽ không xảy ra chuyện gì nhất phong đình nói khi thuyền bay khởi động cảnh vật bên ngoài đám đông nhanh chóng lui về phía sau t â n t r ạ m n h ậ n g suốt r trên n pháp t cuộc n bay không n hành với t r ê n t h n tân u g trạng ư ớ c cả đây, đều hai h p một cũng không nhắm rõ anh nhắm mắt ngồi xếp bằng tiếp tục hấp thu bản nguyên thiên đạo rồi dần dần dung hợp với chính mình vì vậy trên đường đi tân trạm đều hấp thu sức mạnh và thể chỉ bản nguyên của thể sĩ cổ luyện cùng với bùa chú trần pháp còn về sự dung hợp giữa hai loại bản nguyên lôi và hỏa thì vẫn chưa giải quyết chứ đừng nói đến thứ khác tân trạm cũng không quá lo lắng anh dự định sẽ từ từ tiến hành đám chìm trong tu hành thoáng một cái đã qua mấy canh giờ mau nhìn bên ngoài xem thật sự là quá đáng sợ đợi đến khi tân trạm nghe thấy âm thanh huyên náo bên ai tàn tỉnh thần thức nhìn ra bên ngoài thì phát hiện thuyền bay đã bay đến một mảnh đất cháy đen những dãy núi nhấp nhô ban đầu lúc này đã hoàn toàn biến thành một vùng đất khô cằn với đầy khe r á n h bên trên không còn bất cứ một sinh vật sống nào khe hở không gian và bản nguyên hỗn loạn giữa không chúng có thể nhìn thấy khắp nơi thật sự là đáng kinh ngạc trận chiến đấu giữa các đại năng thượng cổ này lại khiến cả đại lục trở thành vùng đất khô căn chật chật đã qua nhiều năm như vậy mà nơi đây vẫn không có một ngọn cỏ nào thực sự của đại năng cổ thật sự không biết ở trình độ nào nếu chuyện này là do như ý t i ê n tôn lúc chiến đấu tạo thành vậy thì truyền thừa và bảo vật mà ông ấy để lại sẽ vô cùng chấn động tôi thậm chí không thể tưởng tượng lấy được truyền thừa chỉ cần có thể làm ra được một món bảo khí thì tôi phát tài rồi đám tu sĩ bàn luận sôi nổi trong mắt đều mang tham vọng đối với nghĩa trang đại năng đoạn đường này không có một cuộc tấn công với sát s u ấ t nhỏ của yêu thú thuyền bay đã nhanh chóng bay đến trước một sân g ố c đây một khu vực có diện tích rộng lớn khắp nơi đều có thất thải linh khí giải rác lơ lửng rõ ràng là tàn tích còn sót lại của bình phong tre chắn bị công phá kia mà lúc này xung quanh sơn cốc được thay bằng màn xương trắng dày đặc thân thức của tân trạm thử một chút thì phát hiện x ư ơ n g mù này rất kỳ lạ thân thức lại không có cách nào có thể xuyên vào trong đó chiếc thuyền bay từ từ hạ cánh các vị trong tín vật mà chúng tôi đưa cho mọi người có thông tin về chuyến khứ hồi của thuyền bay này nếu như có vị nào khi rời khỏi nghĩa trang đại năng có cần thì có thể tiếp tục đi lúc này vị tu si thuyền trưởng k i a n ó i c h ư n g một n t r ư ờ chương một n r ă m mười b còn nữa chúc các vị đạo hữu may mắn người thuyền trưởng chắp tay về phía mọi người một cái liền điều khiển thuyền rời đi ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trong màn sương mù trắng trên nét mặt lộ ra vẻ nóng như lửa đốt nghĩa trang đại năng gần ngay trước mắt bên trong có truyền thừa thần binh hay là vô số bảo vật tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng không biết h ai là người đầu tiên xuất phát tóm lại là giống như một bầy chim ngoài rừng mọi người đều chen lấn vượt lên bay vào trong màn sương mù kia tân trạng liễu mộng và nhiếp phong đình ở cùng một chỗ và cũng bay vào trong màn sương mù cùng với mọi người sương mù này tại sao lại dày đặc như vậy vừa tiến vào trong làn sương mù trắng tân trạm liền cảm thấy cách đó mấy trăm mét đều không thể nhìn rõ mà thần thức cũng bị phong tỏa chỉ có thể dựa vào cảm giác bay vào trong làn xương mù trắng tại sao lại không nhìn thấy bóng dáng của liễu n g ộ n g và nhiếp phong đ ỉ n h lúc đầu tân trạm vẫn có thể nhìn thấy hai người nhưng sau một lúc thì không nhìn thấy hai người này nữa không ngừng vào sâu bên trong thì xương mù trắng càng ngày càng dày tân trạm chậm dai hướng xuống thì đột nhiên một thanh kiếm dài trôi lơ lửng từ trong xương mù trắng phiêu đã tới t tân trạm cao mày nắm lấy thanh kiếm dài trong tay đây chỉ là một thanh kiếm bình thường tính chất ở khoảng linh khí cấp sáu kéo thân kiếm ra ánh sáng kiếm lạnh lẽo không có mùi máu tanh cũng không có dấu vết từng chiến đấu qua nhưng ai có thể bỏ cả vỏ kiếm ném ở nơi này hơn nữa vật này lại có thể trôi lơ lửng tân trạm suy nghĩ một chút anh ngẫu nhiên từ trong không gian lấy ra một món đồ rồi ném ra ngoài món đồ này liền lơ lửng ở trong xương trắng giống như một chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt nước sương mù này thật kỳ quái tân trạm giảm tốc độ và cẩn thận tiến về phía trước càng đi về phía trước thì càng có nhiều vật phẩm trôi lơ lửng có quần áo khăn che mặt của tu sĩ còn có rất nhiều bảo khí trâu đáo nhưng lại không có một ai xuất hiện trên những vật phẩm này đều không có vết máu cũng không có dấu vết chiến đấu vậy thì các tu sĩ đó đi đâu rồi tân trạm khẽ cao mày rồi lại bay thêm một đòn nữa đột nhiên màn xương trắng tàn ra tân trạm phát hiện bản thân đã đến trước một ngôi mộ cổ khổng lồ sau khi kéo cánh cửa đồng thao ra đi chưa được bao xa thì tân trạm đã đi tới một phòng khách bên trong đặt một pho tượng hai bên chính là các bảo vật cùng với sách cổ đây chính là nghĩa trang đại năng sao tân trạm có chút hoảng hốt tất cả mọi người đều chật vật dồn hết tâm sức muốn lấy được truyền thừa đại năng bản thân anh lại cứ như vậy mà tìm được sao không sai hậu bối màn xương trắng này chính là một loại thử thách nó sẽ giúp lao phu lựa chọn ra người thích hợp nhất để tiếp nhận truyền thừa của tôi mà cậu rất may mắn khi trở thành người kế thừa mà lao phu lựa chọn pho tượng kia dường như cảm nhận được suy nghĩ của tân trạng lúc này mở miệng nói chỉ cần tiếp nhận truyền thừa của tôi trí nhớ của lao phu kia các loại công pháp t h u ậ t pháp bao gồm tất cả có tiên bảo vật quý giá được cất giấu đều là của cậu rồi pho tượng chậm dãi nói chỉ cần phải quy lệ là có thể có được hết mọi thứ của ông trong mắt tân t r ạ n thoáng qua vẻ kinh dị Trước 1618. Trước 1618. không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào tân trạng hỏi bản tôn là như ý nhưng cái tên đó đã quá lâu rồi chắc hẳn bây giờ không có nhiều người biết giọng nói của p h ò tượng mang vẻ thương cảm và tràn đầy sâu não được rồi bản tôn đã chết rồi bây giờ thứ xuất hiện ở trước mặt cậu chỉ là linh hồn còn sót lại từ trước khi tôi chết chỉ cần cậu quỳ xuống thì mọi thứ tôi đã trải qua đều là của cậu p h ò tượng nói tân trạng bước lên phía trước nhìn tấm nệm lót trước mặt thứ này trông giống như một thứ bình thường và không có gì đặc biệt cả nhưng trước khi quỳ xuống tân trạng đột nhiên nói tiền bối lần này tôi tới đây còn có hai người bạn tốt đi cùng không biết bây giờ họ như thế nào sẽ không bị ông giết chết rồi chứ sao có thể bản tôn là tiên tôn không phải là ma tôn những người đó chỉ vì không thích hợp tiếp nhận c h u y ể n thừa của tôi nên tạm thời bị tôi thôi miên tôi sẽ không giết người pho tượng nói được rồi đừng lãng phí thời gian nữa mau chóng b ỷ lệ tiếp nhận c h u y ể n thừa của tôi đi t i ê n bối chỉ cần ông cho tôi nhìn thấy hai người họ vẫn còn sống thì tôi sẽ lập tức tiếp nhận c h u y ể n thừa tân trạm lắc đầu nói pho tượng cao mày có chút không kiên nhãn nhưng cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu ông ta đưa tay chỉ một cái lập tức có một đạo hồng quang bay đến trước người tân t r ạ n g cậu cầm lấy thứ này liền có thể nhìn thấy bạn của cậu đang ở đâu tân t r ạ n g làm theo lời pho tượng nói ngay lập tức anh cảm nhận được sự tồn tại của liễu ngộng và nhiếp phong đình ở bên trong màn s ư ơ n g trắng chỉ là hai người nhắm hai mắt trôi lơ lửng trong s ư ơ n g trắng thật sự giống như đang ngủ vậy được rồi bây giờ cậu đã thỏa mãn rồi thì mau tiếp nhận chuyển thừa đi pho tượng c a o mày nói được tân t r ạ n g thu hồi lại hồng quang sau đó cười một tiếng không người xuống định quỳ lạy pho tượng kia nhìn thấy vậy cuối cùng cũng thả lỏng và trong mắt thoáng qua một tia đặc ý nhưng chính vào một giây sau tân c h ạ m lại đột nhiên dừng lại